Bạch Tiểu Thư, lại gặp mặt, xem ra Bạch Tiểu Thư thu hoạch pha phong A. Diệp Thiên Ân mặt mày đồng dạng nhảy nhảy, hắn chầm ổn tiến lên một bước, nhìn chầm chăm những cái đó bị vận chuyển tốt mau liêu, nói ra nói ý có điều chỉ. Chỉ là vận khí mà thôi, cùng Diệp Lao Tiên sinh thu hoạch tự nhiên là không thể đánh đồng. Bạch Ngọc Đường phản phất không có nhìn thấy Diệp Đồng tuyết ăn người ánh mắt, cười yên tĩnh tự nhiên. Diệp Thiên Ân gắt gao nhìn chăm chầm Bạch Ngọc Đường. Không có sai quá trên mặt nàng một tấc biểu tình. Không sai. Ở hắn xem ra, kia tam nơi mau liêu rất có khả năng là bạch ngọc đường chụp đi. Diệp Thiên Ấn mưu toan từ bạch ngọc đường trên mặt tìm ra một chút manh mối, tới chứng minh chính mình suy đoán. Thực đáng tiếc, không có, một chút đều không có. Nữ tử này trầm tĩnh giống như nửa đêm, làm người đoán không ra, nhìn không thấu. Diệp Thiên Ấn trong mắt xẹt qua một kêu kiên kỵ, cuối cùng là có cảm mà phát. Quả nhiên hậu sinh khả úy, Mắt thấy Diệp Thiên Ân lại là đối Bạch Ngọc Đường mở miệng tán thưởng, Diệp Đồng Tuyết cuối cùng là nhịn không nổi nữa, cao ngạo hỏi, Bạch Tiểu Thư giao hữu thực rộng lớn a, như thế nào, ngươi cùng khố ba tang hoách rất quen thuộc sao? Còn không có đai Bạch Ngọc Đường mở miệng, khố ba tang hoách liền cười, như vậy tựa như một con tiếu diện hổ, ít nhất chúng ta không phải địch nhân. Cái này trả lời cũng không có cùng Bạch Ngọc Đường lôi kéo làm quen. Cũng coi như là thực sự cầu thị, nhưng thật ra làm nàng rất là vừa lòng. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ cam chịu cái này cách nói, Diệp Đồng Tuyết chưa từ bỏ ý định hừ lạnh nói, Hừ, Bạch Tiểu Thương, ta nhắc nhở ngươi một câu, Người nam nhân này luôn luôn hai mặt, âm hiểm xào trá, Ngươi cùng hắn làm bằng hữu, không khác bảo hộ lộn ra. Nghe xong lời này, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là nhịn không được, Cười, cười bốn mùa hoa khai, sáng quắc rực rỡ. Diệp tiểu thư là ở quan tâm ta sao? Mặc cho ai đều nghe được ra tới, lời này thật sự là tràn ngập trâm trọng. Diệp đồng tuyết sắc mặt nhất thời khí xanh mét. Khố ba tăng hoách lại là cười sàng khoái, khỏe môi mang theo vài phần xích la la trào phúng, hưởng phí tâm cơ. Diệp đồng tuyết nghe vậy, trong lòng mạch hỏa khởi, hai tròng mắt tựa như lưới dao sắc bén, tựa muốn đem bạch ngọc đường mấy người thiên đào vạn quả, trung quanh không khí, tựa hồ đột nhiên gian loáng lên. Vậy xem mọi người mạc danh nhiều một kia khẩn trương. Lúc này, phỉ thúy vương lại là sang sảng cười. Này cười, dường như ấm áp xuân phong, nháy mắt đánh vỡ này trầm xuống buồn không khí. Bạch tiểu thư ta chính là nghe nói, mấy ngày trước người đem ta cái này bảo bối đồ đệ đều cấp thắng, cũng là nàng học nghệ không tin, bất quá, ta cái này làm sư phó, thế nào cũng đến tìm về một chút bãi, như vậy đi, chờ đến ám tiêu lúc sau, chúng ta so một hồi. Tam cục hai thắng, như thế nào a? Diệp Thiên Ân cười hiền từ, như vậy thật giống như là một cái trưởng giả, gặp được rất có tài hoa tiểu bối nhi, thấy cái mình thích là thèm giống nhau. Như vậy một phen lời nói, không những sẽ không chít Diệp Thiên Ân mặt mũi, ngược lại làm lao nhân này trở nên dễ thân khả kính lên. Chỉ có Bạch Ngọc Đường biết, cái này lão nhân chỉ sợ là thật sự tưởng so, thậm chí muốn biết, kia tam nơi mau liêu có phải hay không dừng ở chính mình trong tay. Không thể không nói, cái này phỉ thúy vương diệp thiên ân thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Một khi đã như vậy, nàng khiến cho cái này lão nhân hảo hảo thỏa mãn một hồi. Bạch Ngọc Đường cười thành khẩn tự nhiên, làm văn bối, ta tự nhiên phụng bồi. Nàng lời này nói cũng là tương đương coi trình độ, một là điểm ra chính mình là văn bối, thứ hai thuyết minh nàng không có lòng hiếu thắng, chỉ là vì phụng bồi mà thôi, rất có bất đắc dĩ chi ý. Cho người ta một loại phỉ thúy vương ị thế hiếp người cảm giác. Diệp Thiên Ân tự nhiên cũng phát giác Bạch Ngọc Đường dụng ý, đối cái này tiểu nữ tử càng thêm kiên kỵ, trên mặt lại là cười ôn hòa, hảo, lão nhân kia liền rửa mắt mong chờ. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Bạch Ngọc Đường ngẩn đầu cười khẽ, chăm mị xinh đẹp. So sánh với Minh Tiêu Khu, ám Tiêu Khu cạnh tranh càng vì kịch liệt. Sáng sớm tinh mơ, vừa mới mở ra ám Tiêu Khu, liền áo nhiệt lên. Dòng người chen chúc xô đẩy Bạch Ngọc Đường cũng biết Hiện tại nàng nhất cử nhất động đều trở thành người khác chú ý tiêu điểm Cho nên Đến ám tiêu khu thời điểm Cũng không có mang quá nhiều người Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn thần này Hai tôn màu tóc đáng chú ý đại thần Đều bị mạnh mẽ lưu tại khách sạn Chỉ có thiết mộc cùng Long Gia Huynh Đệ một tức Cũng không rời đi theo nàng bên người Tiến vào ám tiêu khu lúc sau Bạch Ngọc Đường liền phát hiện Nơi này mau liêu Đích sát so với mình tiêu khu muốn tốt hơn không ít. Nàng dùng dị năng thô sơ giản lửa quét một chút, trước một trăm nơi Ma liêu trùng, liền xuất hiện tam nơi băng loại, bất quá, trong đó có hai khối nhi đều bị khai cửa sổ, biến thành nửa đánh cuộc mao liêu, lộ ra phỉ thúy, kia giá quy định quả thực là nháy mắt hạ gục người trong mắt nhi, cao đến thái quá. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, toàn bộ ám tiêu khu thế nhưng có một nửa nhi đều là nửa đánh cuộc Ma liêu kia giá quy định một khối so một khối cao, thật đúng là lại gần. Cứ việc Bạch Ngọc Đường như thế điệu thấp, như cũng là có không ít người chú ý tới nàng tồn tại, âm thầm quan sát đến nàng hành động. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là biết những người này tính toán, cho nên cũng không có cố ý ở đâu nơi Mao Liêu chỗ dừng lại, chỉ là dùng đôi mắt không ngừng nhìn quét, đụng tới hái mộ Mao Liêu, liền ghi tạc vợ thượng, một chương đấu thầu đơn đều không có đầu. Theo nàng nhanh chóng tiến lên, có thể nói là nhất chi độc tú, thực mau liền đi tới ám tiêu khu trung ương. Liền giống như Bình Châu đại đổ thạch giống nhau, miến điện công bản, đồng dạng cũng là đem áp chụp mau liêu đặt ở nhất hiển nhiên địa phương. Chỉ thấy, ở đại sảnh ngay trung tâm vị trí thượng, phóng một khối màu xanh nhạt thủy gia thạch sát mau liêu. Cái gọi là thủy gia thạch là chỉ bởi vì khuôn bác tác dụng mà trầm tích ở hiện đại lòng sông Trung Phỉ Thúy Nguyên Thạch, thủy gia thạch ở con sông dưới tác dụng. Trải qua trường khoảng cách khuôn vác, đem kẽ nước nhiều, tính chất kém mau liêu đào thải rớt, cho nên, chân chính thủy ra thạch sắc mau liêu đổ trướng xuất tương đương cao, thậm chí so lão cục tẩy thủy sắc mau liêu còn muốn hy hữu vài phần. Loại này phỉ thúy mau liêu, bởi vì trải qua dòng nước trường kỳ cọ rửa, thập phần mượt mà tế hoạt, mà trước mắt này một khối càng là các loại trí nhất. Chẳng những da tinh tế, trứng mối đều đều, thả mãng văn mỹ quan, hơn nữa kia xanh nhạt màu lót chỉ cần là Mao Liêu bản thân, liền thể hiện ra một loại khác mỹ. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là này nơi Mao Liêu đỉnh, nơi đó thỉnh lình bị người khai một nữ tử lớn bằng bàn tay cửa sổ, này thượng lộ ra giao diện, cư nhiên là pha lê loại đế vương lục. Bạch Ngọc Đường là thật kinh ngạc, như thế chi tốt biểu hiện, hơn nữa như thế chi tốt cửa sổ, này nơi Mao Liêu giá quy định chỉ sợ muốn mỹ tiên. Nàng không khỏi cúi đầu vừa thấy, nhất thời có chút hơi hơi khiếp sợ, Này nơi mau liêu giá quy định cư nhiên cao tới 9.000 vạn đô la. Đây chính là đô la A. Thương đương thành hồng gia nhi, liền phải gần 1. 800 triệu, này giá cả quả nhiên người tiên. Này khối mau liêu nếu là dựa ra lục, bán đầu giá người đã có thể mệnh quá độ, bạch ngọc đường có chút đồng tình nghĩ đến. Nàng không khỏi dùng dị năng nhìn lướt qua, liếc mắt một cái dưới, nhưng thật ra bình thường trở lại vài phần. Con hảo, không phải dựa ra lục. Tuy rằng này nơi phỉ thúy mao liêu chung phỉ thúy, cũng không phải bao lớn, nhưng là, hẳn là có thể làm người thu hồi phí tổn, bất quá, nếu là muốn kiếm tiền, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy một cổ nóng rực tấm mắt, chính hướng nàng nhanh chóng tới gần. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn lại, liền thấy thiết mục chính giống như tam sơn ngũ nhạc giống nhau, vĩ nạn che ở nàng phía sau. Cùng kho ba hách tăng cùng kho ba ba người hai người tranh phong tương đối. Bạch tiểu thư, lại gặp mặt, có thể hay không trước làm vị này huynh đệ rời đi, chúng ta chính là bảng hưu A, ta lại không ác ý, không cần như vậy bảo chỉ khoảng cách đi. Kho ba hách tăng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, lập tức thu trên người lệ khí, cười ôn nhuận vô hại, trong lòng lại là bị thiết một khí thế sở nhiếp, âm thầm khiếp sợ. A Mục, trở về. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói ngay sau đó, cái kia ba tuyệt thiên hạ tựa như chiến thần giống nhau nam tử, liền biến thành ở nhà bán manh đại hình trung huyện, ngoan ngoãn đứng ở bạch ngọc đường phía sau, kia phó hàm hậu bộ dáng làm khố ba tang hách không khỏi mở to hai mắt nhìn, khu khu cụ, kia cái gì, bạch tiểu thư bên người bằng hưu thật là, có cá tính khố ba tang hách lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút từ nghèo, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, bạch tiểu thư xem mau liêu tốc độ thật đúng là kinh người a. Nhanh như vậy liền đi tới đại sảnh Trung ương. Phần 59 hắn lời này bên ngoài thượng là nính hót, ngầm lại là thử, cái này làm cho bạch ngọc đường hơi hơi khó chịu, này nam nhân chẳng lẽ không chơi tâm cơ sẽ chết sao? Nàng trầm tĩnh cười nói, tang Hách tiên sinh cũng tới xem vào liều sao. Bạch ngọc đường căn bản không có để ý tới khố ba tang Hách lời nói lời nói thử, đương nhiên rời đi để tài. Đối mặt như thế xích la la làm lơ. Tuy là khố ba tang hoách ra mặt nhì đủ cường, cũng không khỏi hơi hơi chịu chịu khỏe miệng. Hắn chỉ cảm thấy, trước mắt tiểu nữ tử, càng thêm cao thâm khó đoán. Là miến điện tứ đại gia tộc người thừa kế, đổ thạch xem như cần thiết tinh thông kỹ năng, cho nên, mỗi năm phỉ thúy công bản, ta đều sẽ lấp kín mấy cái, liền tính là ta, cũng vô pháp kháng cử cực phẩm phỉ thúy dụ hoặc. Khố ba tang hách thực mau khôi phục lại, hắn nhưng thật ra không có che giấu chính mình thân phận. Có thể là nhân vừa mới giao hấn, hắn nói ra nói thật sự không ít. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, tán đồng gật gật đầu, nơi này mọi người đều thích cực phẩm phỉ thúy, bất quá, lại không phải mỗi người đều có vận khí nhìn thấy hoặc được đến. Cực phẩm phỉ thúy đối với thường nhân tôi nói có lẽ cao không thể phản, bất quá, nếu là Bạch Tiểu Thư muốn, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Khố ba tang hoách giống như tiếu diện hổ giống nhau, ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi ngưng ngưng, điềm nhiên cười nói, tăng Hách tiên sinh nói đùa. Mắt thấy cái này tiểu nữ tử tích thủy bất lậu, khố ba tăng hoách hài hước cười nói, ta cũng không phải là nói giỡn, trước mắt không phải có một khối sao. Bạch Tiểu Thư cảm thấy này nơi mau liêu thế nào? Khố ba tăng hoách sở chỉ, đúng là nơi đó ở vào chính giữa đại sảnh, giá quy định cao tới 9.000 vạn đô la thủy thạch vỏ ngoài Ma liêu. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như lan vẫn duy trì khỏe môi đạm cười. Trả lời trung quy trung củ, màu xanh nhạt thủy ra thạch xác, rất khó đến, pha lê loại đế vương lục cực phẩm phỉ thúy, thực không tồi. Khố ba tang hoách khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, cái này trả lời quả nhiên cường đại, cũng không trả lời không gì khác nhau. Nói như vậy bạch tiểu thư thực xem trọng. Khố ba tang hoách không cam lòng truy vấn một câu. Bạch ngọc đường giảo hoạt cong cong khỏe môi, đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt toát ra một loại linh động hoa quang, là xem trọng, đáng tiếc quá quý. Không có tiền mua. Khố ba tang hách nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ cho ra này một đáp án. Hán cả người không khỏi bị Bạch Ngọc Đường cái loại này trầm tĩnh trung linh động lung lay một chút tâm thần, hơi hơi ngẩn ngơ, qua nửa phút, mới xem như phục hồi tinh thần lại. Ách! Bạch Tiểu Thư thật hài hước. Khố ba tang hách hoi nhẹ nói. Bạch Ngọc Đường lại là lười đến cùng cái này tâm cơ thâm trầm nam nhân chơi văn tự trò chơi. Lập tức dứt khoát nói, tang hách tiên sinh ta còn muốn xem nguyên liệu, liền trước cáo tử, có thời gian lại liêu. Khố ba tang hách uy nghiêm, hơi hơi trẻ trệ, nhưng thật ra không nhiều làm giữ lại. Ôn nhuận có lễ cười nói, tốt, bạch tiểu thư đi thông thả. mắt thấy bạch ngọc đường cùng thiết mục bốn người đã đi ra ngoài thật xa, vẫn luôn đi theo khố ba tang hách phía sau kho ba ba người. tài lược hiện nghi hoặc hỏi, thiếu tướng, ngài thật cảm thấy nữ nhân này có thể thắng quá phỉ thúy vương? khố ba tang hách nghiền ngẫm cười nó ưng hai tròng mắt trung bộ phát ra một loại ánh quang, tựa hồ theo dõi con mồi giống nhau. nàng có thể hay không thắng quá phỉ Thúy Vương, ta không biết. bất quá nữ nhân này lại làm ta thực cảm thấy hứng thú. bà ẩn, chúng ta cũng đi tuyển chút nguyên liệu. đến lúc đó, liền tính nữ nhân này không thắng được, ta cũng sẽ không làm diệp ra được giải nhất. là thiếu tướng. kho ba ba người cung kính đáp, theo khố ba tang hách đi ra ám tiêu khu. nói. Bạch Ngọc Đường đi ra thật xa lúc sau, thiết mục đột nhiên vãn cánh tay của nàng, cốc lốc trong thanh âm lộ ra một kia chán ghét, tỷ, ta cảm thấy người kia không phải thiệt tình tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, a một chán ghét hắn. Bạch Ngọc Đường nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết khố ba tang hoách tiếp cận nàng nhất định là ôm nào đó mục đích, chỉ là, nàng không nghĩ tới luôn luôn khở ngốc thiết mục thế nhưng có thể nhìn ra điều này. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, cười vui mừng. Nhà ta A mục trưởng thành, biến thông minh, ngươi yên tâm, tỷ tỷ đều có đúng mực. tỷ tỷ mới là thông minh nhất. Thiết mục sắc mặt thường đỏ, nhân bạch ngọc đường khích lệ thập phần cao hứng. Bạch ngọc đường thấy thiết mục mật sắc da thịt phiếm đỏ ửng, rất là manh người, không khỏi ước lượng ngui chân, xoa xoa hắn đầu to. Bất quá, nàng đặt chân thời điểm, lại là bởi vì thiết mục đống nhiên khinh gần, hơi hơi lui về phía sau vài phần, này một lui dưới. Lại là không cẩn thận chạm vào đổ một khối mao liêu. Bạch Ngọc đường oán trách nhìn thiết mục liếc mắt một cái, thẳng xem cái này đại nơi đầu chân tay luôn cuống, lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình, đem nơi đó Mao liêu nâng dậy. Chỉ là, nàng động tác còn không có làm xong, cả người liền không khỏi ngây dại. Xuất hiện ở nàng trong tay, là một khối hắc ô xa ra nhi nửa đánh cuộc Mao liêu, biểu tượng còn tính không tồi. Sắt ra cửa sổ chung đã là lộ ra một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu tím phỉ thúy, bạch ngọc đường nhìn một chút, là ở chính tông phủ dung loại lan tử la. Đương nhiên, như vậy phỉ thúy còn kích không dậy nổi nàng chú ý, chân chính làm nàng để ý chính là, nơi đó giao diện quanh thân thạch tầng chỗ sâu trong, lại là chảy ra một tia xương đen. Này xương đen cực kỳ mịt mờ, nếu không phải bởi vì bạch ngọc đường đôi mắt có thể so với bội số lớn kính hiền vi chỉ sợ căn bản phát hiện không được. Dựa theo lẽ thường tới nói, này nơi mau liêu đã là giải ra phỉ thúy, như vậy nó sát ra tới hẳn là xương trắng mới đúng. Dưới loại tình huống này, có thể sát ra xương đen, chỉ có một loại khả năng, đây là một khối biến dị phỉ thúy. Bạch Ngọc Đường không khỏi dùng dị năng quét quét, này vừa thấy dưới, trong mắt chợt nở rộ ra một tia sáng kỳ dị. Chỉ thấy tại đây khối mau liêu dựa bên trái tầng nham thạch trung. Lại là bước lên một đoàn yêu dã màu tím vật khí, hình dạng tựa như màu tím đồng tử, đoạt nhân tâm thần. Không sai, này khối ma liêu tất nhiên là biến dị phỉ thúy, hơn nữa vẫn là màu tím trung cực phẩm. Bạch Ngọc Đường kiềm chế hạ trong lòng kích động, nhìn một chút đấu thầu dương thượng giá quy định, 300 vạn đô la. Cùng nó tiềm tàng giá trị so sánh với, thật là không tinh quý. Liên ở Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ cấp lúc sau, toàn bộ ám tiêu khu đột nhiên một trận ấm ý. Phỉ Thúy Vương rốt cuộc tới rồi. Bạch Ngọc Đường đứng dậy dương mắt, liền thấy Diệp Thiên Ân mang theo Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô thành hai anh em đi đến, phía sau như cũng là đi theo một đống hắc y rẻ nhân, phô Trương không rơi người sau. Diệp Thiên Ân ba người tiến vào lúc sau, tự nhiên là ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng thiết một mấy người. Diệp Thiên Ân thấy vậy, lập tức chiều bên này đã đi tới, Diệp Đồng Tuyết hơi hơi do dự, ngay sau đó đuổi kịp, vẻ mặt cao quý. Thiết mục tiên sinh, ngài hảo. Tựa hầu ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, lại dường như đúng lúc ở tình lý bên trong. Diệp Thiên Ân lại đây lúc sau, cũng không có tiên triệu Bạch Ngọc Đường chào hỏi, ngược lại cung kính hướng về phía Thiết Mộc hơi hơi không người. Bạch Ngọc Đường sâu không thấy đáy hai tròng mắt hơi hơi dao động, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua sáng quá cám hoa. Diệp Đông Tuyết thấy vậy, trong lòng cười lạnh, đồng dạng hướng về phía Thiết Mộc hơi hơi cúi đầu, cao quý trên mặt Nở rộ ra một mặt mang theo Mỹ ý miệng cười, thiết mục tiên sinh, ngài hảo, ta là đồng tuyết, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao. Diệp Cô Thành cũng không có nói lời nói, ngược lại có chút trào phúng nhìn Diệp Thiên Ân cùng Diệp đồng tuyết, chỉ là đang nhìn hướng thiết mục thời điểm, đồng dạng mang theo mấy phần kính sợ. Không thể không nói, Phỉ Thúy Vương cùng Diệp đồng tuyết chiêu này chơi cao minh, bọn họ làm như vậy, đã có thể rơi xuống bạch ngọc đường mặt mũi, cũng tương đương với cùng thiết mục kỳ hảo. Một hòn đá ném hai chim. Nhưng tiền đề là, thiết mục cần thiết đến phản ứng bọn họ. Bất quá, này khả năng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thiết mục đối với này hai người cung kính thăm hỏi, hoàn toàn hờ hững, coi như không có gì, chỉ là một lòng một dạ nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, chuyên chú lệnh người giận xôi. Kỳ thật, Diệp Đồng Tuyết sớm đã đã làm nếm thử, nàng nhiều ít cũng đoán được loại kết quả này. Chỉ là, nàng không căm lòng. Dựa vào cái gì chính mình nam nhân đối người khác khang khăng một mực, huống chi, thiết mộc không chỉ có riêng là một người nam nhân mà thôi, hắn đại biểu chính là quyền thế, ngập trời quyền thế. Diệp đồng tuyết trong lòng phẫn hận không thôi, trong mắt tràn đầy hung ác. Diệp thiên ân còn lại là thâm giật mình, hắn tuy rằng biết thiết mộc cùng bạch ngọc đường thập phần thân mật, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ chuyên nhất đến cái này phần thượng, cái loại này lại quyến luyến cùng si mê, tựa như thế gian cường hãn nhất rằng buộc, vô pháp các đoạn. Diệp Thiên Ân đấy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, quanh thân cung kính chậm rãi lùi bước, trầm ổn trên mặt lộ ra một chút hòa ái ý cười, "Ha ha, Bạch tiểu thư, ngươi hảo, Thiết Mộc tiên sinh tựa hồ đối chúng ta có chút bài xích ra. Bạch Ngọc Đường trong lòng cười lạnh, "Này lao hóa thật đúng là không phải giống nhau ra mặt dày, xem ý tứ này, hắn nhưng thật ra đem Thiết Mộc làm lơ đẩy đến chính mình trên đầu, thật đúng là sẽ cho người khác gan tội danh à. a." "A luôn luôn như thế, cũng không phải nhằm vào các ngươi." Mà là đối sở hữu người xa lạ đối xử bình đẳng mà thôi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, trong lời nói đồng dạng giấu dếm ý tại ngôn ngoại. Diệp Thiên Ân ánh mắt lấp lòe một chút, ha ha, nhưng thật ra lão nhân ta đường đột. Không sao. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Diệp Thiên Ân khỏe miệng chịu chịu, hắn muốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, hiện tại Bạch Ngọc Đường một câu không sao, đến làm hắn chứng thực đường đột chi danh. Cứ việc như thế, Lấy Diệp Thiên Ân lòng dạ cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn ánh mắt ngược lại chuyển tới nơi đó hắt xa ra nhi nửa đánh cuộc mau liều phía trên. Nhận thấy được Diệp Thiên Ân ánh mắt, Bạch Ngọc Đường tâm không khỏi trầm xuống. Phần 60 Phỉ Thúy Vương rốt cuộc thanh danh bên ngoài, tuy rằng này bao liều xương đen cực kỳ mịt mờ, cũng khó bảo toàn Diệp Thiên Ân sẽ không nhìn ra cái gì. Bạch Tiểu Thư đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là coi trọng này nơi nguyên liệu. Diệp Thiên Ân cười rất giống một con cáo giả, trắng bệnh trong mắt tựa hồ có thể nhìn đến người trong lòng đi. Bạch Ngọc Đường trong lòng tuy rằng có chút gọn sóng, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra mảy may, chấm tĩnh cười nói, là nơi không tồi nguyên liệu, đặc biệt là nhan sắc, lan tử là ta thực thích. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường như thế bình tĩnh, Diệp Thiên Ân lại nhìn nơi đó mau liêu vài lần, trong mắt xẹt qua một kia nghi hoặc, cuối cùng là rất có phong độ nói, Nga, nếu Bạch Tiểu Thư thích. Ta liền không đoạt người sợ ái, hy vọng Bạch Tiểu Thư chớ quên bốn ngày lúc sau định ra tỷ thí mới hảo. Diệp lao ra từ yên tâm. Bạch Ngọc Đường chuồn chuồn lướt nước cười nói. Diệp Thiên Ân thấy vậy, lại lần nữa hướng về phía thiết một cung kính gật gật đầu, lúc này mới dẫn người rời đi. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Đồng Tuyết gặp thoáng qua thời điểm, Diệp Đồng Tuyết lánh lệ thanh âm, chuyển tới nàng trong thai, người mang cho ta xỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp bội dâng trả, chờ thua đi. Không nhọc diệp tiểu thư lo lắng. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu nhiên, dấu giếm sắc nhọn. Phỉ Thúy Vương cùng diệp đồng tuyết khiêu khích, cũng không có bị Bạch Ngọc Đường để ở trong lòng. Nàng như cũ là không nhanh không chậm dùng dị năng nhìn quét mau liêu, không đến một ngày nửa thời gian, một vạn hai ngàn nơi ám tiêu mau liêu, đã bị nàng nhìn cai biến. trừ bỏ nơi đó màu xanh nhạt thủy ra thạch sắc mau liêu cùng biến dị hắc ô sa ra nhi ở ngoài, Bạch Ngọc Đường còn phát hiện hai khối nhi pha lê loại. Trong đó một khối là bị dự vì 10 đánh cuộc chín chướng lao cục tẩy thủy sắc mao liêu, trong đó phỉ thúy là chính tông pha lê loại mạ lục. Tuy rằng này nơi nguyên liệu là toàn đánh cuộc mao liêu, nhưng biểu tượng thật sự là quá hảo, khổ người nhi cũng đại, hấp dẫn không ít người vây xem, này cạnh tranh lực có thể thấy được một chút, không cần phải nói, đánh ra tới tuyệt đối là giá trên trời. Một khác nơi mao liêu, còn lại là một khối hoàng lê vỏ ngoài toàn đánh cuộc mao liêu, biểu tượng cũng không tệ lắm. Bên trong phỉ thúy là khó được pha lê loại phấn mặt hồng. Phấn mặt hồng tuy rằng so ra kém cực phẩm huyết mỹ nhân, nhưng lại là thị trường đại nhiệt phỉ thúy, vừa lúc chụp được tới làm chấn điếm chi bảo. Bạch ngọc đường đối này nơi nguyên liệu vẫn là tương đối để bụng, trực tiếp nhớ kỳ đánh số cùng giá quy định, 9.105 hảo, giá quy định 800 vạn đô la. Xem xong rồi ám tiêu khu mau liêu lúc sau, thời gian vừa vặn tốt là ngày hôm sau giữa trưa. Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục còn có Long Gia huynh đệ trở lại lều trại lúc sau. Nàng liền đem vợ thượng cấp cùng nhất giá cùng với đối ứng đấu thầu đơn, phân biệt giao cho Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai người. Tuy rằng này đối nhi huynh đệ vẫn luôn đi theo nàng bên người, nhưng lại không như thế nào đã chịu chú ý, tin tưởng lấy bọn họ hai người thân thủ, muốn thần không biết quỷ không hay đem đấu thầu đơn nhét vào đấu thầu thùng, vẫn là tương đương dễ dàng. Bạch Ngọc Đường vì vạn vô nhất thất, Riêng đem nơi đó giá quy định 300 vạn biến dị HO gia nhi, trực tiếp đề ra 4 lần nhiều giá cả, tăng tới 1.218 vạn đô la, tương đương thành nhân dân tệ, chính là gần trăm triệu nguyên giá cả, liền tính là phỉ thúy vương chính xác ra tay, cũng để không đến cái này phần thượng. Liên ở Bạch Ngọc đường cấp Long Gia huynh đệ cẩn thận công đạo đấu thầu công việc thời điểm, hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân hấp tấp chạy trốn tiến vào. Ai u mà ơi, này một buổi sáng. Thật đúng là khát chết ta. Hạ dẫn kiệt vào lều trại lúc sau, cầm lấy giá quả, liền một trận mánh gặm. Công tôn hách nhân còn lại là liếc mắt một cái liền chú ý tới Bạch Ngọc Đường mấy người tồn tại, tiểu đường trở về thật sớm A, chẳng lẽ như vậy nhiều ám tiêu, ngươi đều xem xong rồi. Ơn, là đều xem xong rồi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, trầm tĩnh cười nói. Công tôn hách nhân hơi hơi líu lưới, tuy rằng hắn đã biết Bạch Ngọc Đường xem mau liều tốc độ tương đương khủng bố nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khủng bố đến cái này phần thượng. Hạ Duẫn Kiệt còn lại là vẻ mặt định nọt cười nói, "Ta liền biết biểu muội mạnh nhất, đúng rồi, có chuyện nhi ngươi nhất định cảm thấy hứng thú." Nhìn Hạ Duẫn Kiệt kia ra vẻ thần bí bộ dáng, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Tiểu biểu muội, ngươi liền không thể biểu hiện có chút lòng hiếu kỳ, thỏa mãn một chút ngẫu nhiên hư vinh tâm sao? Hạ Duẫn Kiệt ủy uỷ khuất khuất bíu môi, mắt thấy Bạch Ngọc Đường đảo mắt không hề xem hắn. Vội vàng nói, được rồi, được rồi, ta nói, ta nói, cũng không biết cái kia phỉ thúy vương chịu cái gì phong. Này một buổi sáng cư nhiên đều ngốc tại phỉ thúy công bản bên ngoài mau liêu sạc thượng. Người nói lao giả này không phải là lãng đến hư danh đi, phóng nhiều như vậy ám tiêu không xem, cố tình đi chơi những cái đó cấp thấp. Bạch Ngọc đường sâu không thấy đáy đôi mắt hiện lên một đạo hoa quang, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao nhân nhưng không ngốc, hắn làm như vậy rõ ràng chính là coi trọng bên ngoài bao liêu số đến đại, những cái đó mao liêu tuy rằng đều là chọn dư lại, nhưng khó bảo toàn sẽ không có hảo nguyên liệu. khác không nói liền nàng thắng diệp đồng tuyết nơi đó cực phẩm làm tinh linh, còn không phải là từ bên ngoài sạp thượng tìm tỏi tới sao? xem ra lão nhân này tuy rằng số tuổi không nhỏ, nhưng là lòng hiếu thắng, lại là vẫn chưa bị ma bình a. mắt thấy bạch ngọc đường đầu không nói, hạ duẫn kiệt lại lần nữa châm ngòi thổi do nói. Tiểu biểu muội a, ngươi là không biết, trừ bỏ phỉ thúy vương ở ngoài, cái kia diệp đồng tuyết cũng đi, lần trước, ngươi không phải đem nàng tháng sau, kết quả nữ nhân này bị vào ngươi không đi, ở bên ngoài sạp thượng liên tục giải ra tam nơi phỉ thúy, còn đều là cái gì phụ dung loại, đại đại ra một phen nổi bật. Tiểu biểu muội, nếu không ngươi cũng đi nhìn một cái đi, tổng không thể đem nhân khí nhi đều nhường cho cái kia tạp mau phương hoàng, đúng không? Bạch Ngọc Đường nhìn Hạ Duẫn Kiệt không ngừng suối rụt bộ dáng, cười như không cười, ngươi như vậy muốn cho ta đi bên ngoài, là muốn cho ta thuận tiện lại giúp ngươi chọn lửa mấy nơi phỉ thúy đi. Mắt thấy chính mình ý đồ bị vạch trần, Hạ Duẫn Kiệt cũng không có nửa phần mặt đỏ, ủy ủy khuất khuất nói, kia nhưng không, đều tới nhiều như vậy tiền, một khối cũng chưa trướng, ta nghẹn quất ta, ngay cả công tôn hách nhân thẳng ngãi này lần trước đều trướng, kia mau liêu vẫn là ngươi cấp chọn, tiểu biểu mua Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Công Tôn Hách Nhân vừa nghe lời này, không vui, "Hạ Duẫn Kiệt, ta nói bao nhiêu lần, lần trước nơi đó Mao Liêu là ta chính mình tuyển, có thể bị tiểu đường coi trọng đổ trứng, kia thuyết minh ca nhân phòng hảo, liền ngươi cái này số tay, tưởng đổ trứng, tấm tắc, kho a." Hôm nay Công Tôn Hách Nhân mặc một cái thoải mái thanh tân nửa tay áo háo hủ ti, phía dưới là một kiện thời thượng màu trắng chín phân quần. Trên cổ buộc lại một cái tiên hoàng sắc ô vương tam rất khăn, tựa như đi ở paris đầu đường chiều người. Chính là như vậy một cái ngày xuân giống nhau sán lạ nam tử, nói ra nói lại là thô tục vô cùng, thật sự là làm người cảm thán, tương phản a tương phản. Bạch Ngọc Đường thấy này hai người khắc khẩu không thôi, không khỏi nhịu như mày, các ngươi đừng xảo, dù sao ám tiêu ta cũng xem xong rồi, buổi chiều ta liền lại đi bên ngoài sạp nhìn một cái. Tiểu biểu muội và thuế. Hạ Duẫn Kiệt nghe vậy, lập tức đình chỉ cùng công tôn hách nhân tranh cãi, ơ chân mùa tay, công tôn hách nhân trên mặt cũng nảy lên một kia vui mừng. Buổi chiều, mới vừa ăn qua cơm chưa không bao lâu, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Duẫn Kiệt đám người liền tới tới rồi bên ngoài bao liêu sạp thượng. Có thể là bởi vì hiện tại đại bộ phận người đều ở trong tối tiêu khu chuyển động, bên ngoài bao liêu sạp người trên có vẻ thiếu rất nhiều. Bạch Ngọc Đường cũng không có đụng tới diệp thiên ân đám người. Như thế thiếu không ít phiền thoái. Tiểu biểu muội ngươi cho ta nhìn một cái này nơi nguyên liệu đi. Ai, này nơi thế nào? kia cái này đâu, cái này là ta tỉ mỉ chọn lựa. Tiểu đường, ta cái này đâu, ta chọn này nơi mau liêu như thế nào? Mắt thấy hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân liền cùng hai chỉ ong mật dường như, vây quanh nàng không ngừng mà ẩm ẩm vang lên, bạch ngọc đường rất là bất đắc dĩ. Nàng không thể không tự mình tuyển bốn năm nơi mau liêu. Đuổi rồi này hai chỉ kẻ dở hơi, mới xem như có một hoàn cảnh, an tĩnh xem liêu. Trải qua 4 năm ngày thời gian, bên ngoài sạp thượng mau liêu tuy rằng giảm bất một bộ phận, nhưng cũng tới không ít tân hóa. Bạch Ngọc đường tuyển liêu thời điểm, chính đuổi kịp một chiếc xe tải lớn đi xuống giữa hàng. Lúc này, một khối yêu cầu 2-3 người nâng xuống dưới đại hình mau liêu, hấp dẫn nàng chú ý. Đây là một khối lao tràng khẩu thoát xa mau liêu, này ra thượng thập phần thô giáp. Tựa như dính từng viên hạt cát nhi, nhan sắc trình nâu thấm, có thể là bởi vì va chạm quan hệ, trình nơi nham thạch đỉnh bị khai một đạo nhật nhạt khẩu tử, nhìn không tới bên trong tình hình. Nay vẫn là bạch ngọc đường lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy nơi thoát xa vỏ ngoài mau liêu, không khỏi dùng dị năng quét qua đi. Nàng thấy rõ tích, này nơi mau liêu bên trong, cư nhiên tản ra một đại đoàn cực kỳ nồng đầm vật khí, tuy rằng cập không thượng pha lê loại cái loại này gần như thực chất độ dày. Nhưng lại ước chừng có ba loại nhan sắc. Lục Hồng tím theo thứ tự sắp hàng, tựa như lóa mắt tam sắc tường vân. Chẳng lẽ này nơi mau liêu cư nhiên là nhất triệu truy phủng. Phúc lộc thọ. Bạch Ngọc Đường lập tức không hề do dự, bay thẳng đến kia chiếc xe tải lớn đi qua. Giờ phút này, một cái cao thẳng cường tráng nam tử đang đứng ở xe tải phía trước, chỉ huy mọi người khuôn bắc công tác, nói vậy người này chính là nơi này người phụ trách. Phần 61 Vị này đại ca, không biết này nơi màu nâu thoát xa ra nhì màu liều bán thế nào. kia cường tráng nam tử chỉ cảm thấy một trận giống như tiên âm thanh âm ở chính mình bên thai vang lên, không khỏi xoay người nhìn lại. Này vừa thấy dưới, nhất thời có chút dại ra. Chỉ thấy trước mặt nữ tử tuyệt mỹ như hoa, phong hoa loa mắt, nhưng cả người khí chất lại là vô cùng chấm tĩnh giống như ưu gốc chung theo gió nhẹ bại ưu lan, cảnh đẹp ý vui tới rồi cực điểm. Vốn dĩ này đó Mao Liêu còn không có tháo dỡ xong là không cho phép bán, nhưng là, hắn tới rồi bên miệng cự tuyệt, lại là như thế nào cũng nói không nên lời, ma xui quỷ khiến liền thay đổi. Này nơi thoát xa ra nhi sắc tương đối khó được, vị tiểu thư này nếu là thật muốn nếu muốn, liền cấp 50 vạn đô la đi, ngài khả năng không biết, này nơi nguyên liệu là chân chính lao trang khẩu, cũng không phải chọn dư lại, là ta một cái bằng hưu thác lại đầy bán, cái này giá cả không cần hoàng, dối. Cường tráng nam tử là cái địa đạo miến điện người, 25-26 bộ dáng, ngâm đen gương mặt thượng, ngũ quan ánh tuấn, mày rậm mắt to, biểu tình rất là dạng dị. Có thể là bởi vì trường kỳ chạy hóa quan hệ, người này hoa hạ ngữ nói còn tính thông thuận, bất quá, câu kia không cần dối bị nói thành không cần hoàng, làm người nghe đi lên, âm điệu quái quái. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trên mặt mang theo hai phân ý cười, vị này đại ca nói không tồi, một khi đã như vậy. 50 vạn liền 50 vạn đi. Nàng đáp ứng rất là sảng khoái. Nói thật, giống này nơi mau liêu biểu tượng, nếu là đặt ở ám tiêu khu, giá quy định chỉ sợ đều có thể đủ đính ở 2-300 vạn đô la, 50 vạn giá cả đích xác không quý. Chuyển khoảng lúc sau, thiết mục trực tiếp đem này nơi nâu thấm thoát xa vỏ ngoài mao liêu dọn tới rồi xe đẩy thượng. kia không chút nào cố sức bộ dáng, xem một chúng khuôn vắc công trận mắt há hốc mồm, phải biết rằng... Bọn họ hai người muốn dọn khởi này nơi Mao Liêu đều thập phần lao lực A. Được này nơi nguyên liệu, bạch ngọc đường tâm tình rất tốt, đem xe tải thượng Mao Liêu cùng chung quanh sạp Mao Liêu tất cả đều quét sạch một lần, liên tiếp mua mười vài nơi Mao Liêu lúc sau, mới xem như rời đi. Ba ngày thời gian dây lát lướt qua, ám tiêu khu đấu thầu cơ bản đã kết thúc. Phỉ thúy công bản ám tiêu thời gian cùng sở hữu năm ngày. Ngày thứ tư ban tổ chức sẽ đem đấu thầu đơn tất cả đều thống kê ra tới, mà ngày thứ năm còn lại là lĩnh mau liêu. Không khoa chương nói, trong khoảng thời gian này là khó nhất ngao thời điểm, tất cả mọi người bước thiết chờ đợi kết quả. Càng có cực giả, trực tiếp tự bị cắm trại dùng liều trại, chờ ở đại sảnh bên trong. Những cái đó đứng gác phiên trực miến điện binh lính, kiến thức nhiều như vậy thứ, đã sớm đã thói quen những người này điên cuồng hành động, cũng coi như là thấy nhiều không trách. Ở mọi người chờ đợi cùng dày vò chung, một ngày thời gian chậm rãi lưu đi. Ám tiêu thuận lợi vạch trần, liền giống như bạch ngọc đường lường trước giống nhau, nơi đó ở vào chính giữa đại sảnh màu xanh nhạt thủy ra thạch sát mau liều, quả nhiên là tiêu vương, thành giao giới cao tới 1. 80 triệu đô la, suất phiên gấp đôi nhiều. Mà nơi đó lao cục tẩy thủy sát mau liều theo sát sau đó, thành giao giới 1. 200 triệu đô la. Chỉ cần là này hai khối Nhi Mao Liêu, giá cả liền vượt qua 300 triệu. Không thể không nói, nhìn đến kết quả này thời gian, ngay cả Bạch Ngọc Đường đều âm thầm liễu lưới. Cùng những người này so sánh với, nàng quả nhiên vẫn là người nghèo a người nghèo. Đương nhiên, để cho Bạch Ngọc Đường vừa lòng chính là, nơi đó biến dị H.O. Sa Gia Nhi Mao Liêu lấy 1.218 vạn đô la thuận lợi bắt lấy. Ngay cả nơi đó pha lê loại phấn mặt màu đỏ hoàng lê vỏ ngoài bao liêu đều bị nàng thu vào trong túi. Không khoa chương nói, Bạch Ngọc Đường mới là trận này miến điện công bản lớn nhất được lợi giả. Đứng ở lấy liêu trong đại sảnh, tùy ý đều có thể nhìn đến cao hưng phân chấn đám người, cái loại này khí thế ngất trời không khí, thực dễ dàng là có thể máu bậc lửa. Mọi người tựa hồ đều ở xoa tay hầm hè, nên đón cuối cùng một ngày đã đến, kia sẽ là thu hoạch một ngày là thuộc về đổ thạch giả cuối cùng côn hoan. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường cùng Phỉ Thúy Vương Diệp Thiên Ân Tỷ Thí sẽ trở thành cuối cùng một ngày vợ kịch lớn. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường, Nghết Phản Thần, Âu Dương Hoan cùng Lục Nôn Khanh đám người sớm liền tới tới rồi giải thạch tràng. Tuy nói nơi này chỉ là cung người giải thạch địa phương, nhưng là mấy trăm đài giải thạch cơ bày biện ở bên nhau, làm người liếc mắt một cái nhìn lại vẫn là sẽ sinh ra một loại đổ sộ cảm giác, đặc biệt là mấy trăm người đồng thời giải thạch thời điểm, cái loại cảm giác này càng là làm nhân thú huyết sôi trào. Bạch Ngọc Đường đám người đã đến, tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú ý, bất quá, bọn họ cũng không có biểu hiện quá mức cao điệu, ngược lại chiếm hai đài tương đối sang bên giải thạch cơ. Liên ở bọn họ chân trước đứng yên lúc sau, Khố Ba tang hách mang theo kho ba ba người cùng một chúng thân xuyên mê mổ người và vỡ, đẩy xe đẩy đi đến. Là tang hoách thiếu tướng, kho ba gia tộc đệ nhất người thừa kế A. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Nghe nói người này cũng là cái đổ thạch cao thủ A, nhìn hắn kia chiếc xe đẩy tốt nhất giống thả không ít mau liêu, hay là vị này thiếu tướng phải làm chúng giải thạch không thành. Liên ở chung nhiệt nghị luận sôi nổi thời điểm, khố ba tang hách lại là lập tức đi tới bạch ngọc đường đám người trước mặt. Bạch tiểu thư, lại gặp mặt, nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ tự tin tràn đầy, định liệu trước A. Khố ba Tang hoách nói ra nói, liền tựa như một cái tương giao nhiều năm bạn tốt, như vậy chân thành tha thiết thanh âm, thật sự là làm người không thể hoài nghi. Đương nhiên, tiền đề là muốn bảo đi hắn kia trường tiếu diện hổ mặt cùng ngốc ưng giống nhau ánh mắt mới được. Bạch Ngọc Đường đối với khố ba Tang hoách xuất hiện thấy nhiều không trách, hôm nay thẳng ngãi này nếu là không xuất hiện, ngược lại kỳ quái. Tăng hoách thiếu tướng, ngươi hảo, xem ra ngày hôm nay cũng là chuẩn bị đại triển thân thủ. Bạch Ngọc Đường nhìn khố ba tang hoách phía sau xe đẩy, ý có điều chỉ trầm tĩnh cười nói. Ha ha, bất quá là thấu cái náo nhiệt thôi. Khố ba tang hoách tươi cười khiêm tốn ôn nhuận. Âu Dương Hoan đem cánh tay hái muội đáp ở Bạch Ngọc Đường trên vai, cười quyến rũ sinh tình. Đường đường, hai người các ngươi khi nào biến như vậy chín, liêu nhiều như vậy. Bạch Ngọc Đường trận trắng mắt nhi, hát tuyến thêm vô ngữ, nơi nào nhiều, tổng cộng mới nói hai câu lời nói hảo sao. Khố ba tang hách nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tựa như ngóc gương chân cánh. Cùng Âu Dương Hoan yêu đào hoa lý, rực rỡ mùa hoa mắt phượng, ở giữa không trung tương giao gặp gỡ, sấm sét âm ầm. Mấy ngày trước, Khố ba tang hách cũng đã điều tra bạch Ngọc Đường mấy người thân phận, hắn biết cái này Âu Dương Hoan là kinh thành tứ đại danh môn Âu Dương gia cháu đích tôn, bực này thân phận cũng không phải hắn trọc đến thời. Hắn vốn tưởng rằng người này bất quá là cái ngọc diện ngôi đỏ công tử ca. Hiện tại xem ra, hắn nhưng thật ra có chút chắc hẳn phải vậy. Cái loại này thị huyết bá đạo khí thế, nơi nào là một cái công tử ca có thể có. Khố ba tang hoách trong lòng nghiêm nghị, không giấu vết thu hồi ánh mắt, trên mặt một lần nữa thay ôn nhuận miệng cười, vô cùng chân thành tha thiết. Âu Dương Hoang thấy vậy, tựa như cánh hoa khỏe môi gợi lên một mặt đáng phách độ cùng, từ thần ma biến thành yêu tinh cũng bất quá chỉ là một cái trước mắt. Đúng lúc này... Phỉ Thúy Vương Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết Minh Muội rốt cuộc tới rồi. Liền giống như mấy ngày trước đây giống nhau, bọn họ bên người cùng không ít hấp y hề nhân, mỗi đi đến một chỗ, nơi đó đám người liền cùng kinh có tự tránh ra, kia chờ hy vọng, thật là làm người mong muốn mà không thể thành. Bạch Ngọc Đường rõ ràng mà cảm thấy, liền ở Diệp Thiên Ân đám người xuất hiện kia một khắc, đứng ở bên người nảng khố ba tăng hách, trong mắt lánh quang hệ ra. Diệp Thiên Ân đám người tiến trang lúc sau. Tự nhiên là liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Ngọc Đường cùng Khố Ba tăng hách, mắt thấy hai người đứng chung một chỗ, mặc kệ là Diệp Đồng Tuyết vẫn là Diệp Thiên Ân, trong mắt đồng dạng thả ra một chút lánh mang. Bạch tiểu thư, các ngươi tới rất sớm a. Diệp Thiên Ân đi đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, ôn hòa cười. Hắn lời này thoạt nhìn tựa hồ là bình thường thăm hỏi, nhưng lại đang ám phúng Bạch Ngọc Đường niên thiếu khí thịnh, thiếu kiên nhẫn. Lại nói tiếp. Diệp Thiên Ân có thể từng bước một đi lên phỉ thúy vương vị trí, thắng quá vô số trận thi đấu, đánh bại quá không ít đổ thạch cao thủ, trừ bỏ dựa vào siêu phàm cảm giác lực cùng đổ thạch kỹ xảo ở ngoài, còn có hắn hơn người tâm kế. Có thể nói, trận thi đấu này từ hai người tương ngộ này một sát, cũng đã bắt đầu rồi. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nghe được ra Diệp Thiên Ân lời nói giấu dếm thâm ý, nàng lại là phản phất giống như không nghe thấy, trầm tính như Lan cười nói, làm văn bối tới sớm là hẳn là. Nàng lời này nói cũng rất có trình độ, âm thầm châm trọc Diệp Thiên Ân đoan trưởng bối cái giá, tới như vậy vãn, rõ ràng là ở phô trương Nếu nói trắng ra ngọc đường nói còn tương đối hàm súc, khố ba tang hoách chính là trực tiếp. Phỉ Thúy Vương không hổ là phỉ Thúy Vương, thật lớn phô trương Đối mặt Diệp ra người, khố ba tang hoách biểu hiện tương đương bé nhọn. Diệp đồng tuyết cao ngạo trong mắt xẹt qua một kia hung ác, không vui nói, khố ba tang hoách. Ngươi nói chuyện khách khí chút, chẳng lẽ ngươi liền tôn kính trường bối, loại này cơ bản nhất tu dưỡng đều không có sao. Nếu là phỉ thúy vương là ta kho ba gia tộc người, ta tự nhiên sẽ tôn kính trường bối, thực đáng tiếc, hắn không phải, vẫn là nói, các ngươi diệp ra nguyện ý buông tay, làm phỉ thúy vương tới chúng ta kho ba gia tộc ngồi cố vấn đâu. Khố ba tang hoách cởi giống như một con tiếu diện hổ. Khố ba tang hách, ngươi thật là mơ mộng áo huyền. Diệp Đồng Tuyết khinh thường cao ngạo nói: "Giờ phút này, Diệp Thiên Ân cũng đem ánh mắt chuyển tới Khố Ba Tang Hách trên người, trầm ổn cười nói: "Không biết Tang Hách thiếu tướng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng chúng ta tỉ thí một phen?" Khố Ba Tang Hách câu môi cười lạnh: "Có gì không thể, hai bên tỉ thí nhiều không thú vị, ngài làm phỉ Thúy vương, hẳn là sẽ không để ý nhiều hơn một người đi." Phần 62. Nếu Tang Hách thiếu tướng có nể nhã hứng, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Diệp Thiên Ân trả lời sảng khoái, trắng bệnh trong mắt lại là hơi hơi giật giật, còn sót lại một con mắt đen sệt qua một tia áng quang. Tia thật tốt quá, nơi sân ta đều chuẩn bị tốt, ta sẽ tìm chuyên gia theo dõi, bảo đảm thi đấu công bằng công chính công khai. Khố ba tăng hoách hiển nhiên sớm có chuẩn bị, mang theo bạch ngọc đường cùng Diệp Thiên Ân đám người hướng tới chính giữa đại sảnh đi đến. Chỉ thấy ở bên trong vị trí thượng, Thinh lình có tam giá giải thạch cơ đã là bị cách ly mở ra, hơi hơi bị lót vài phần, thậm chí còn trải lên thẳng đỏ. Nhìn thấy một màn này, Lục Nôn Khanh không khỏi ở Bạch Ngọc Đường bên Thai ôn nhu khẽ cười nói, một màn này thật đúng là giống như đã từng quen biết ta. Cũng không phải là sao. Lúc trước ở Bình Châu đại đổ thạch thời điểm, Bạch Ngọc Đường cũng là cùng Bạch Gia Kim Gia Tam Phương đối đánh cuộc, cùng hiện giờ tình thế giống nhau, ba chân thế chân vạc. Kia chẳng so đấu giống như là một cái tín hiệu, chứng kiến Bạch Ngọc Đường quật khởi cùng Bạch ra suy sụp. Chỉ là, không biết trận thi đấu này, lại sẽ vì sau này phát triển mang đến như thế nào biến hóa. Cứ việc miến điện công bàn so với Bình Châu đại đổ thạch quy mô lớn không ngừng một bậc, nhưng là, nơi này hoàn cảnh phương tiện lại là xa xa so ra kém hoa hạ quốc quốc nội, thi đấu nơi sân cũng là đơn sơ thật sự, cùng ngày đó thạch cường thắng riêng dựng lôi đài, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Thức mau, Bạch Ngọc Đường, Phỉ Thúy Vương cùng khố ba tang hoách liền phân biệt đứng ở hiểu biết thạch cơ trước. Một màn này, liền tựa như một mặt tinh hỏa đầu nhập vào du hải, ngáy mắt kiếp nổ mọi người nhiệt tình, toàn bộ hội trường phảng phất đều bốc cháy lên. Phỉ Thúy Vương, Phỉ Thúy Vương, Phỉ Thúy Vương. Không thể không nói, ở đông đảo đổ thạch giả trong mắt, đặc biệt là ở Miến điện, Phỉ Thúy Vương chính là một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, một cái đổ thạch giới tinh thần lãnh tụ thi đấu còn không có bắt đầu, một ít fans đã là bắt đầu rồi vong tình giống to. Bạch Ngọc Đường đối mặt chung quanh đám đông áp bách, lại là không chút nào để ý, cái loại này phong hoa tuyệt đại trầm tĩnh, tựa hồ tự thành tiên địa, điềm nhiên tốt đẹp. Bạch Tiểu Thư, cố lên! Cố lên A! Bạch Tiểu Thư, ta xem chọn ngươi. Lúc này, hai tiếng đột ngột cố lên thanh truyền tới Bạch Ngọc Đường trong thai, nàng không khỏi hơi hơi ghé mắt, liền thấy hàn mập mạp Tô sông dài cùng liêu thừa trí đang đứng tại tuyến ngoại, hướng nàng huy động cánh tay. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi ấm, không khỏi cười cười. Nếu chung quanh người xem như vậy nhiệt tình, chúng ta còn chờ cái gì? Bắt đầu đi. Khố ba tang hách cũng là gặp qua đại trường hợp người, đối với chung quanh ồn ào không có để ở trong lòng, cười lạnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp thả con tép, bắt con tôm, lấy ra để nhất nơi màu liều. Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên đào phỉ thúy quạng chính là không giống nhau. khố ba tang hách lấy ra đệ nhất nơi mao liều cư nhiên là lao cục tẩy thủy nguyên liệu. tiêu biểu tượng so với ám tiêu khu nơi đó lao cục tẩy thủy sắc mao liều còn muốn hảo. nàng chính nắm lấy, liền thấy phỉ thúy vương cũng động. hắn phía sau hắc y, y. H. nhân đồng dạng đem một khối mao liều cố định ở giải thạch cơ thượng. chỉ người nghe người một mảnh hút không khí thanh. bạch ngọc đường vừa thấy dưới, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Nàng vừa mới đang nghĩ ngợi tới ám tiêu khu nơi đó lao cục tẩy thủy sắc Mao Liêu, không nghĩ tới nảy nơi Mao Liêu liền xuất hiện. Bạch Ngọc Đường hiện tại mới biết được, nguyên lai này nơi Mao Liêu bị Diệp Thiên Ân chụp đi rồi. Lúc này mới trận đầu tỉ thí, liền xuất hiện hai khối nhi khó gặp lao cục tẩy thủy sắc Mao Liêu, đoàn người chung quanh thật là tưởng không kích động đều không được a. Mắt thấy khố ba tang hoách cùng phỉ Thúy vương đã lấy ra Mao Liêu. Mọi người tầm mắt không khỏi đều tập trung tới rồi bạch ngọc đường trên người. Bạch ngọc đường cảm thụ được quanh thân nóng rực, điềm nhiên cười cười, hướng về phía thiết mục nhàn nhạt nói, A Mục, đem trên cùng nơi đó Mao Liêu bế lên tới. Ấn. Thiết mục nghe vậy, lập tức chịu thương chịu khó đem Mao Liêu cố định ở giải thạch cơ thượng. Này nơi Mao Liêu, thình lình chính là bạch ngọc đường trước hai ngày từ bên ngoài sạp thượng tân mua nơi đó lao trảng khẩu nâu thấm thoát xa ra nhi Mao Liêu. Nhìn thấy thiết mục đối bạch ngọc đường như thế nói gì nghe nấy, diệp đồng tuyết trong ngực ghen tị quay cuồng, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến bạch ngọc đường nơi đó mau liêu khi, lại là lộ ra một mặt cao ngạo trào phúng chi sắc. Này khối nguyên liệu so với tăng hách thiếu tướng cùng phỉ thúy vương hắn lão nhân ra, chính là kém đến xa, cái này bạch tiểu thư thật là đổ thạch cao thủ sao. ngươi biết cái gì, bạch tiểu thư đích xác rất có vài cái tử, hơn nữa nhất am hiểu vịt con sâu xí biến thiên nga trắng. Nàng khả năng so bất quá phỉ Thúy Vương, nhưng hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Đi. Thực hiện nhiên, mọi người đối với Bạch Ngọc Đường lấy ra này nơi thoát xa ra nhi mau liêu đồng dạng thực không xem trọng Diệp Thiên Ấn nhưng thật ra không có gì phản ứng, cả người tựa hồ đối ngoại giới không chút nào chú ý, lại là tự mình đứng ở giải thạch cơ trước, theo đao giải thạch, không nói cái khác, chỉ là này phần định lực, đã tương đương không tầm thường. Khố ba tang hoách còn lại là nhữ nhữ mày. Rồi sau đó đồng dạng cũng bắt đầu giải thạch Lục nôn khanh đám người sớm đã kiến thức qua bạch ngọc đường thần kỳ Đối với chung quanh nghị luận không hề áp lực Nhưng thật ra hạ Duẫn kiệt cùng công tôn hách nhân hai chỉ kẻ dở hơi Khẩn trương đến không được Đối mặt quanh mình hết thảy Bạch ngọc đường phản phất giống như không nghe thấy Chuyên chú nhìn chầm chằm cầm lấy thiết đao Sạch sẽ lưu loát cắt đi xuống Liền tuyến cũng chưa hoa Như vậy chuyên nghiệp thủ pháp Lệnh người kinh ngạc cảm thán Theo thời gian một phút một giây trôi đi, giữa sân không ít giải thạch người đều buông chính mình trong tầm tay việc, chú ý bên này động tĩnh. Đúng lúc này, một trận kích động hô to, đánh vỡ khẩn trương không khí. Xuất lục đây là... Pha lê loại mạ lục A. Thật là Pha lê loại. Thiên A, không hổ là phỉ Thúy Vương, cư nhiên vừa lên tới chính là Pha lê loại, quá trâu bỏ rồi. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là chú ý tới quanh thân động tĩnh. Nói vậy Diệp Thiên Ân đã đem Mao Liêu giải ra tới. Nàng đã sớm biết này nơi Mao Liêu là pha lê loại mạ lục, nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Tương phản, khố ba Tang hoách liền không như vậy dễ chịu, đồng dạng là lão cục tẩy thủy nguyên liệu, phỉ Thúy vương giải ra pha lê loại, này vô hình trùng, làm hắn áp lực tăng gấp bội. Thực mau nhi, hắn cũng buông xuống thiết đào, kho ba ba người vội vàng ngốc một cái muông nước trong, bắt đi lên. Một loại cực hạn tươi mới màu vàng lộ ra tới, say lòng người nội tâm, mọi người tựa hồ ở trong không khí nghe thấy được nhàn nhạt tranh hương. Cực phẩm nhan sắc, trí tôn tranh hoàng. Ai, đáng tiếc a, ca, là cao băng loại, nếu là pha lê loại liền hoàn mỹ. Ngươi nói a, trên thế giới chỗ nào có như vậy nhiều pha lê loại, cao băng loại trí tôn tranh hoàng đã thực không tồi, chẳng qua, so với phỉ thúy vương pha lê loại mạ lục tựa hồ. Còn kém một ít. Khố ba tăng hoách nhìn trước mắt xuất hiện giao diện, hơi hơi có chút bất mãn, Triều phỉ thúy vương phương hướng nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến diệp đồng tuyết cao ngạo khinh thường ánh mắt, sắc mặt không khỏi âm lệ xuống dưới. Lúc này, bạch ngọc đường để nhất đao cũng rốt cuộc thiết xong rồi, hạ dẫn kiệt nhảy nhót mà đem nước trong giải đi lên. Nhất thời, một loại thủy linh linh màu xanh lục lộ ra tới, tinh ánh dịch thấu, rất là động lòng người. Bất quá, đoàn người chung quanh lại là một trận thất vọng Đây là cao băng loại vỏ dưa nhi lục a cùng mạ lục một cái cấp bậc, bất quá, này thế nước đã có thể kém. Ai, cái này bạch tiểu thư dù sao cũng là tuổi trẻ a cùng phỉ thúy vương vô pháp so, chính là cùng tăng hoách thiếu tướng so sánh với, chỉ sợ đều kém một đường. Chính là, chính là, mắt thấy chung quanh người nghị luận sôi nổi, kim tích hà này chỉ quỷ súc cực độ khó chịu mở miệng, nữ nhân, người có thể hay không nhanh lên nhi làm những người đó nhắm lại miệng, Phiền đã chết. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt mang theo mặt không tự giác đu sắc, tới rồi hiện tại, ngươi còn tin tưởng ta có thể chuyển bại thành thắng. Này không vô nghĩa sao, ta liền trước nay không hoài nghi quá ngươi. Kim Tích Hà sắc mặt lại tối tăm vài phần, biệt nữ nói. Đường đường, ta cũng không hoài nghi quá ngươi Nga, bất quá, người chung quanh sắc thật quá phiền, đặc biệt là nào đó mắt chó xem người thấp ra hỏa. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cho bọn hắn một ít giáo hơn mới đúng. Âu Dương hoan ý có điều chỉ. Bạch Ngọc Đường Dương mắt nhìn lại, không ngoại ý muốn tiếp xúc tới rồi khố ba tang hoách trong mắt thất vọng cùng diệp đồng tuyết cao ngạo khinh thường. Nàng nhán nhạt cười, trong mắt hoa quang hiện ra, mấy không thể cha nói thanh, hảo. Theo này một chữ nói âm rơi xuống, Bạch Ngọc Đường lại lần nữa giá khởi thiết đao, trực tiếp từ mặt bên, một đao hoa hạ. Nói. Diệp đồng tuyết hiện tại tâm tình cực hảo, trong mắt thậm chí mang theo chút đắc ý, trong lòng hứ lệnh, bạch ngọc đường cái loại này ti tiện nữ nhân cũng dám cùng thiên ba đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Liên ở nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt thời điểm, một cái khiếp sợ thanh âm đột nhiên từ bạch ngọc đường cái kia phương hướng chuyển tới. Phúc lục thọ. Đây là hiếm thấy phúc lục thọ a, Thật sự, cư nhiên là cao băng loại phúc lục thọ. Lúc này, đám người xôi trào. Cái gọi là phúc lục thọ, chỉ chính là màu xanh lục, màu đỏ cùng màu tím. Này ba loại nhan sắc từ xưa đến nay đã bị dự vì cắt tường tam sắc ở phỉ thúy chung nhiều triệu truy phủng, phỉ thúy trung tạp sắc phỉ thúy rất nhiều, nhưng chỉ có màu sắc đều đều lục hồng tím tam sắc mới có được xưng là phúc lục thọ tư cách. Không khoa chương nói, loại này phỉ thúy hiếm thấy trình độ, cùng pha lê loại đế vương lục so sánh với, cũng là không phân cao thấp. Để cho người kinh ngạc chính là, Bạch ngọc đường này nơi phúc lục tỏ, một cái màu xanh lục, một cái màu đỏ, một cái màu tím, phân bố cực kỳ đều đều, giống như đo đạc giống nhau, nhan sắc vẫn là nhất thảo hỉ vỏ dưa lục, phấn mặt hồng cùng lan tử la, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán. Phần 63 Này nơi mau liêu giá trị, tuy nói bởi vì thủy loại quan hệ so già kém pha lê loại mạ lục, nhưng so với khố ba tang hách cao băng loại tranh hoàng, lại là cường một đường. Theo lý thuyết. Khố ba tang hoách hẳn là khó chịu mới đúng. Ai ngờ hắn nhìn thấy này nơi phỉ thúy, trên mặt lãnh lệ lại là tiêu tán vài phần, khôi phục tiếu diện hổ giống nhau tươi cười, xem ra, ta ánh mắt vẫn là không tồi. Lầm bẩm tự nói giống nhau nói xong lời này, hắn liền bắt đầu thần thanh khí sảng vùi đầu giải thạch. Cùng khố ba tang hoách phản ứng bất đồng, diệp đồng tuyết cơ hồ tức giận đến quá sức, nàng không nghĩ tới, sự tình đến này phần thượng. Bạch Ngọc Đường cư nhiên cũng có thể phiên bản, thật sự là làm người buồn bực. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thiên Ân đều đứng thẳng thân thể, hướng tới Bạch Ngọc Đường bên kia nhi nhìn liếc mắt một cái nhi, trên mặt nhiều chút ngưng trọng. Không thể không nói, trận thi đấu này thật là thay nhau nổi lên, mọi người càng thêm cảm thấy khẩn trương kích thích, mỗi một giây trôi đi, đều gây xích mích mọi người mẫn cảm thần kinh. Rốt cuộc, Diệp Thiên Ân. Khố ba tang hách cùng Bạch Ngọc Đường ba người lục tục đem mao liêu giải ra tới. Nay tam nơi mao liêu, tuy rằng Diệp Thiên Ân pha lê loại mạ nước biết loại tốt hơn một đường, nhưng là Bạch Ngọc Đường phúc lục thọ lại thắng ở khổ người đại, ước chừng là nơi đó pha lê loại 4 năm lần. Muốn đơn luận giá trị tới nói, Bạch Ngọc Đường là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Diệp Thiên Ân thứ chi, khố ba tang hách cuối cùng. Kết quả này làm không ít người sôi nổi ngậm miệng lại, chừng ra đôi mắt bóc ra cảm. Thật sự là quá kinh người. Vòng thứ nhất cư nhiên là bạch ngọc đường thắng. Quả nhiên là cô bé lọ lem biến hình nhớ a biến hình nhớ. Thức mau, liền đến đợt thứ hai thi đấu chém giết. Lần này, khố ba tăng hách cái thứ nhất lấy ra mau liêu. Hán đệ nhị nơi mau liêu, tuy rằng là bạch muối sa gia nhi, biểu tượng lại tốt làm nhân đố kỵ, quan trọng nhất chính là đây là một khối khai cửa sổ nửa đánh cuộc mao liêu, lộ ra giao diện. Rõ ràng là pha lê loại đế vương lục Không sai, chính là pha lê loại đế vương lục Nhìn đến này nơi mau liêu, ngay cả diệp thiên ân mặt mày đều không khỏi giật giật, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Hắn hướng tới phía sau phất phất tay, thực mau nhi, một khối đại hình mao liêu đã bị nâng đi lên, cố định ở giải thạch cơ thượng. Nhìn đến này nơi mau liêu, chung quanh mọi người không khỏi sôi nổi dại ra. Nguyên nhân vô hắn, này nơi mau liêu lại là lần này ám bia Tiêu vương. Màu xanh nhạt thủy ra thạch xác, này thượng cửa sổ trung lộ ra thủy loại, đồng dạng là pha lê loại đế vương lục. Hai khối nhi pha lê loại đế vương lục, bực này tỷ lệ, quả thực so chung 500 vạn giải thưởng lớn còn hiếm lạ. Mọi người trong mắt đều trứng đỏ, muốn hay không như vậy kích thích a Bạch ngọc đường lại là trong lòng cười thầm, xem ra này khố ba tang hoách cùng diệp ra quả nhiên thế cùng nước lửa, nàng nhưng không tin, khố ba tang hoách cùng diệp thiên ân liền như vậy tâm hữu linh tê. Vòng thứ nhất lấy ra tương đồng nguyên liệu, đợt thứ hai lại lấy ra đồng dạng thủy loại sắc hệ phỉ thúy, này không khỏi trùng hợp quá mức. Thực hiện nhiên, đây là khố ba tang hoách ở nhằm vào diệp ra. Bất quá, còn có một cái khác vấn đề, làm bạch ngọc đường ẩn ẩn kinh hãi, nàng đã sớm tính qua, nếu muốn chụp được ám tiêu tiêu vương cùng nơi đó lao cục tẩy thủy sắc mau liêu, ít nhất yêu cầu 300 triệu mỹ kim. Diệp Thiên Ân có thể mắt không nháy mắt khí không xuyễn liền đem này hai khối nhi mau liêu đều nhập trong túi. Diệp ra tài lực, ít ngồi đại giếng, có thể thấy được một chút. Này địch nhân thật đúng là cường đại A. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài một cái, làm thiết một từ xe đẩy chung, đem nơi đó biến dị H.O. xa ra nhi nửa đánh cuộc mao liêu đem ra, cố định ở giải thạch cơ thượng. Mọi người vừa thấy, càng thêm trận tròn mắt. Phù dung loại lan tử la. Kia cửa sổ lộ ra phỉ thúy, rõ ràng là phụ dung loại lan tử la. Chẳng lẽ này lại là một khối nhiều sắc phỉ thúy không thành? Liên tính thật là, cũng so bất quá pha lê loại đế vương lục đi. Bạch tiểu thư, đến tột cùng sao tưởng? Nay không phải nói rõ đầu hàng sao? Phụ dung loại lan tử la đối pha lê loại đế vương lục, căn bản là không thể so sánh hảo sao? Lần này, mọi người cảm xúc cơ hồ so lần đầu tiên còn muốn kịch liệt, bởi vì ở bọn họ trong mắt Này rõ ràng là một cái vô pháp phiên bàn cụ. Cùng mọi người phản ứng bất đồng, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết lại là có chút ngốc lăng. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ này nơi Mao Liêu, đặc biệt là Diệp Thiên Ân, còn mở miệng thử quá Bạch Ngọc Đường khẩu phong. Lúc trước, Bạch Ngọc Đường như vậy sảng khoái liền thừa nhận này nơi Mao Liêu không tồi, làm Diệp Thiên Ân không khỏi buông xuống cảnh giác. Hiện tại xem ra, này nơi Mao Liêu thực không đúng, đại đại không đúng a. Cố ba tang hoách tuy rằng không biết Bạch Ngọc Đường vì cái gì lấy ra như vậy mau liêu thi đấu, bất quá, hắn trong lòng lại là vô hình chung đối Bạch Ngọc Đường nhiều rất nhiều tín nhiệm, chuyên tâm bắt đầu hiểu biết thạch. Trong lúc nhất thời, ba đạo trói thai cọ sát thanh đồng thời văng lên. Bạch Ngọc Đường dọc theo cửa sổ quỹ đạo, cẩn thận sát thạch, chỉ chốc lát sau, liền đem nơi đó phủ dung loại lan tử là toàn bộ giải ra tới. Nếu là đặt ở ngày thường, nay tuyệt đối là một khối không tồi phỉ thúy. Nhưng nếu là đặt ở trường hợp này, liền tương đương không đủ nhìn. Thậm chí có vẻ có điểm đáng thương. Di, Bạch Tiểu Thư đang làm cái gì, nàng làm gì đi giải một khối phế liệu A? Một cái người vây xem đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lại là một lần nữa giá khởi cọ sát luân, mài rũ nổi lên dư lại kia nửa nơi nguyên liệu. Nàng này nhất cử động, chẳng những lôi kéo mọi người tầm mắt, Ngay cả khố ba tang hoách cùng Diệp Thiên Ân đều là hơi hơi ghé mắt. Diệp đồng tuyết lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cố lộng huyền hư. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm vang lên, ra xương đen, như thế nào sẽ ra xương đen đâu, cho dù có phỉ thúy cũng nên ra xương trắng đi. Mọi người đều là dối giải cổ nhìn lại. Chỉ thấy bạch ngọc đường kia nửa nơi phế liệu lại là sát ra xương đen. Đang ở giải thạch Diệp Thiên Ân thấy vậy, cả người như tao điện giật. Hắc bạch song sắc đôi mắt tản mát ra thấm người ánh sáng. Người khác không rõ ràng lắm, hắn lại là minh bạch thực, sắt ra xương đen tổng cộng có hai loại khả năng, nếu không phải đánh cuộc suy sụ, nếu không chính là có cực phẩm phỉ thúy, rất có thể là phỉ thúy đã xảy ra biến lĩnh dị, tuy rằng đệ nhị loại tình huống cực kỳ bé nhỏ, nhưng Diệp Thiên Ân lại trực tiếp đem đệ nhất loại tình huống bài trừ. Không thể không nói, hiện tại bạch ngọc đường ở hắn trong lòng, đã bị nhắc tới cùng chính mình ngang nhau vị trí thượng. Quả thật một đại kinh địch. Theo thời gian một phút một giây chuyển rời, khố ba tang hoách cùng diệp thiên ân phỉ thúy đều đã dần dần lộ ra toàn cảnh. Này hai khối nhi phỉ thúy chẳng những là đồng dạng thủy loại nhan sắc, ngay cả lớn nhỏ đều không phân cao thấp. Liên tục nhìn đến hai khối nhi pha lê loại đế vương lục xuất thế, mọi người đều là vô cùng kích động, tựa hồ cả tòa hội trường đều bị kia lóa mắt bích sắc ánh xanh luật Tuy rằng này hai khối nhi cực phẩm đế vương lục rung động lòng người, bất quá Như cũ có một đại bộ phận người đem ánh mắt tập trung ở bạch ngọc đường trên người. Rốt cuộc không biết đồ vật càng làm cho người cảm thấy tò mò. Rốt cuộc, tầng tầng xương đen bị đẩy ra rồi khăn che mặt, Hạ Duẫn Kiệt đúng lúc bắt thượng một chút nước trong, một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ giao diện bại lộ ở mọi người tầm mắt dưới. Sở hữu nhìn đến cái này giao diện người, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngây ra như phóng. Chỉ thấy kia giao diện phía trên, nở rộ một loại nồng đầm tím bí tựa như nở rộ ở đêm tối con người tản ra kinh tâm động phách quyến rũ làm người say mê làm người si mê làm người điên cuồng đặc biệt là ở đây nữ tính cơ hồ tất cả đều bị này động lòng người diễm sắc hấp dẫn điên cuồng muốn có được ngay cả diệp đồng tuyết đều không ngoại lệ đây là pha lê loại cực phẩm đôi mắt tím thật là cực phẩm đôi mắt tím thiên a ta thế nhưng thấy được cực phẩm đôi mắt tím ở một lát trầm mặc lúc sau mọi người hoàn toàn điên cuồng. tuy là lấy Diệp Thiên Ân kinh nghiệm mưa gió cường đại tâm trí đều nhịn không được hơi hơi dao động. hắn đích xác liệu định đây là một khối biến dị phỉ thúy, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là hiếm thấy cực phẩm đôi mắt tím. ngay cả hắn đổ thạch đánh cuộc cả đời cũng gần gặp qua một lần cực phẩm đôi mắt tím, vẫn là thành phẩm. xem ra này Bạch Ngọc Đường khí vận xa xa so với bọn hắn phòng trừng càng cường đại hơn. Khố ba tang hách đối với loại kết quả này. Xem như đã tại dự kiến bên trong, lại tại dự kiến ở ngoài, hắn phát giác, chính mình đối cái kia trầm tĩnh tuyệt mỹ nữ tử, càng thêm mong đợi. Tuy rằng, Bạch Ngọc Đường giải ra chính là cực phẩm đôi mắt tím. Nhưng là, này nơi phỉ thúy trọng lượng, so với Diệp Thiên Ân cùng khố ba tang hoách giải ra pha lê loại đế vương lục còn thoáng có chút chinh lệnh, nói tóm lại, giá trị kém không lớn. Bởi vậy, này đệ tam trận thi đấu liền trở thành chiến thắng mâu chốt. Bạch Ngọc Đường giải ra cực phẩm đôi mắt tím. Lúc sau, cũng đối này nơi Mao Liêu yêu thích không buông tay. Cái loại này quyến rũ, thâm thúy màu tím, đem nàng xanh nhạt ngón tay ngọc phụ trợ càng thêm tinh ánh dịch tấu. Câu nhân tâm thần, đường đường, này nơi Mao Liêu lấy ở ngươi trên tay, thật xinh đẹp. Âu Dương hoan mắt vượng trung thu thủy kích động, không chút nào buồn xỉn ca ngợi nói. Phần 64 chính là, chính là, ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phỉ thúy, thật tình đẹp. Hạ Duẫn Kiệt mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ phụ hỏa nói. Mọi người nhìn này nơi pha lê loại đôi mắt tím, đều không ngoại lệ, trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Diệp Đồng Tuyết đứng ở nơi xa, nhìn kia vui mừng một màn, vẫn duy trì cao quý miệng cười khuôn mặt, ẩn ẩn, có chút cương rất tư thế, trong lòng ghen tị quay cuồng. Diệp Thiên Ân cảm xúc nhưng thật ra che giấu sâu đậm, làm người nhìn không ra manh mối, hán ngược lại thưởng thức cười cười, hướng về phía bạch ngọc đường nói. Quả nhiên là hậu sinh khả quý, bạch tiểu thương, xem ra chúng ta muốn ở vòng thứ ba thi đấu thượng phân thắng bại. Không dám nhận. Bạch Ngọc Đường đem cực phẩm đôi mắt tím đưa tới thiết mục trong tay, trên mặt lại khôi phục một mảnh trầm tĩnh. Giờ phút này, khố ba tăng hoách tâm tình còn lại là càng thêm hảo, cười rất là nóng bỏng. Một khi đã như vậy, nhị vị còn chờ cái gì, chúng ta không ngại mau một ít, ta rất tò mò này cuối cùng người thắng rốt cuộc là bạch tiểu thư vẫn là diệp lao tiên sinh hắn lời này trực tiếp đem chính mình hái được đi ra ngoài vô hình chung liền trở nên gây gắt diệp thiên ân cùng bạch ngọc đường chi gian mâu thuẫn diệp thiên ân trầm ổn bình tĩnh nhìn khố ba tang hách liếc mắt một cái cười nhẹ ra tiếng lao nhân kia liền không khách khí hắn nói xong liền phân phó phía sau hắc y hệ nhân đem chính mình đệ tam nơi mao liêu dọn thượng hiểu biết thạch cơ nhìn đến này nơi mao liêu Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi ngưng ngưng. Nàng không nghĩ tới, phỉ thúy vương đệ tam nơi mao liêu cư nhiên là một khối cực kỳ bình thường hôi vỏ ngoài bao liêu. Làm người kinh ngạc chính là, này nơi hôi vỏ ngoài bao liêu đã là bị cắt một đau, lộ ra một khối thành niên nam tử lớn bằng bàn tay giao diện, này thượng chảy ra một tầng thật dày xương đen. Xương đen, ta dựa, cư nhiên lại là xương đen, chẳng lẽ phỉ thúy vương hắn lão nhân ra cũng làm lịch tập không thành. Ta cảm thấy, này nơi Mao Liêu nhất định không đơn giản người nào đó vớt cầm trang bê nói. Mọi người khinh bỉ, dùng ngươi nói, Lan. Nghe mọi người nghị luận thanh, Bạch Ngọc Đường trực tiếp dùng dị năng đem nơi đó Mao Liêu quét một lần. Nhất thời, trong mắt xẹt qua một mạ sáng quát cá mang, trong lòng không cấm thầm nghĩ, Phỉ Thúy Vương không hổ là Phỉ Thúy Vương. Này nơi Mao Liêu chung Phỉ Thúy so với nàng vừa mới giải ra tới nơi đó cực phẩm đôi mắt tím cũng là không nhường một tấc a. Nhìn đến phỉ thúy vương này nơi mau liêu, khố ba tang hoách đôi mắt cũng không khỏi rụt rụt, bên môi cười lạnh nói bà ản, đem chúng ta đệ tam nơi mao liêu dọn ra tới. Là, thiếu tướng. Trong nháy mắt, kho ba ba người cũng đem mao liêu cố định ở trên máy giải thạch. Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Thiên Ân cơ hồ là đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Khố ba tang hoách lần này lấy ra mao liêu cùng trước hai lần so sánh với, đồng dạng cũng không thế nào xuất sắc. Chỉ là một khối biểu tượng bình thường Hokusazani. Mọi người thấy vậy, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng không có hình người trước hai lần giống nhau nói ồ nói tả. Đây là một hồi đỉnh quyết đấu, thay nhau nổi lên, thời khắc đều ở phát sinh chuyển bại thành thắng lịch tập, nói nhiều, ngược lại có vẻ vô lực tái nhận. Bọn họ hiện tại sở cần phải làm là quan khán, dùng chính mình hai mắt, ghi nhớ trận này thi đấu xuất sắc ngáy mắt. Tuy rằng cố ba tang hách lấy ra Hokusazani thực bình thường, nhưng là Bạch Ngọc Đường lại thấy rõ thích này nơi Mao Liêu biểu tượng mảng văn áp trứng muối trứng muối truyền mảng văn thế nhưng cũng là khó được biến dị Mao Liêu hơn nữa này nơi Mao Liêu bên trong phỉ thúy nàng chỉ có thể nói Khố Ba Tang Hách cũng xác thật là hạ đại công phu mắt thấy phỉ thúy vương cùng Khố Ba Tang Hách đều lấy ra áp đáy hồng nhi bà bối Bạch Ngọc Đường trầm tinh máu cũng trở nên cực nóng lên Làm thiết mục từ xe đẩy trung dọn ra cuối cùng một khối phỉ thúy. Đương Bạch Ngọc Đường này nơi Mao Liêu xuất hiện ở giải thạch cơ thượng thời điểm, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết Đồng tử chợt co chặt. Này không phải, này không phải nơi đó minh tiêu khu cấp vì 2.310 hảo phỉ thúy sao. Nguyên Lai là nàng, ta sớm nên nghĩ đến, Nguyên Lai trụ được này nơi Mao Liêu người cư nhiên là Bạch Ngọc Đường. Diệp Đồng Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nàng hiện tại còn nhớ rõ, ngày đó Bốc Tiêu Khi, cái loại này bị người lấy mỏng manh chi kém tiệt bia hoặc máu cảm giác, chỉ là nàng không nghĩ tới, người kia sẽ là Bạch Ngọc Đường. Cái này nhận chi, thật thật làm nàng Ngũ Tạng Lục Phủ đều cảm thấy một trận không thoải mái. Diệp Thiên Ân lại là không nói gì, sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Kỳ thật, ở ngày đó bốc bia thời điểm, hắn cũng đã có loại này phỏng đoán, chẳng qua khi đó còn ở vào hoài nghi trạng thái, hiện tại mới xem như chân chính xác định xuống dưới. Thiên bá, nơi đó 2.310 hào bao liêu chính là ngày xem chung, có nắm chắc tháng sau. Cao ngạo như diệp Đông tuyết, cũng đối trận này tỉ thí sinh ra một ít không xác định giao động. Tháng thua không phải quan trọng nhất, hiện tại ta nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, nơi đó 2.310 hào mau liêu chung, rốt cuộc cất dấu như thế nào phỉ thúy. Diệp Thiên Ân màu trắng tròng mắt hơi hơi chuyển động, còn sót lại hắc mâu trung sẹt qua một đạo ý vị không do an quang. Diệp Đồng Tuyết Hiển nhiên đối cái này trả lời cũng không vừa lòng, nhưng là nhìn Diệp Thiên Ân đã bắt đầu giải thạch, nàng liền không ở nhiều lời, một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú vào Bạch Ngọc Đường, trong mắt khói mù lan lộn. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đã là bắt đầu giải thạch, nàng lần này lạc đau cùng trước hai lần bất đồng, phá lệ cẩn thận, bộ dáng kia nhưng thật ra làm quen thuộc nàng lục ngôn khanh cùng kim tích hà đám người nhiều rất nhiều chờ mong. Có thể làm có được cực phẩm pha lê loại phỉ thúy nàng cảm thấy khăn trương, kia lại sẽ là như thế nào làm người kinh diễm phỉ thúy đâu. Thời gian một phút một giây trôi đi, mọi người nín thở lấy đãi. Đột nhiên, một đạo phá la giọng mang ra tiếng hô, quanh quẩn ở toàn bộ hội trường trên không. Cực phẩm lam tinh linh, là cực phẩm lam tinh linh A. Pha lê loại cực phẩm lam tinh linh. Mọi người nghe vậy, lập tức giống tiêm máu gà giống nhau, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Khố Ba tang hách cái thứ nhất đem Mao Liêu giải ra một cái giao diện, lộ ra một khối thủy nhuận trong sáng u lam, như vậy thuần túy linh động nhan sắc cùng thủy loại, đúng là pha lê loại làm tinh linh. Có rất nhiều người cơ hồ ức chế không được kích động, gào giống lên. Không thể không nói, này thật thật là cho tới nay mới thôi, nhất kích động nhân tâm một lần miến điện công bàn. Tranh hoàng, đế vương lục Đôi mắt tím, phúc lục thọ, làm tinh linh, đùn đùn không dứt, thẳng làm người tựa hồ ngã vào thị giác Thị yến, không thể tự thoát ra được. Khố ba tang hoách đối với giải ra cực phẩm làm tinh linh bực này thành tích, cũng là cực kỳ vừa lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn không tự giác ngẩng đầu, hướng tới bạch ngọc đường cùng Diệp Thiên Ân Phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối, này hai người đều đang chuyên tâm trí trí giải thạch, tựa hồ căn bản không có phát hiện tình huống nơi này. Cái này làm cho hắn nhiều ít có chút ảo não, khỏe môi hơi hơi run rẩy. Đúng lúc này, tiếng thứ hai kêu sợ hãi theo nhau mà đến. Pha lê loại lan tử la, pha lê loại tranh hoàng, song sắc phỉ thúy, cư nhiên là song sắc phỉ thúy. Pha lê loại song sắc phỉ thúy A. Phỉ thúy vương thật không hổ là phỉ thúy vương A. Chính là chính là. Chỉ thấy, Diệp Thiên Ân trước mặt nơi đó mau liều đã bị cắt ra một cái vương bức phỉ thúy giao diện. Cái này giao diện tả hữu hai sườn, là hai điều làn tử la, ở làn tử la trung ương, kẹp một đạo tươi đẹp mê người tiên hoàng, thập phần lượng lệ, đúng là trí tôn tranh hoàng. Nhìn đến này nơi phỉ thúy, diệp đồng tuyết huynh mội trên mặt không khỏi lộ ra một kia vui mừng, ngay cả diệp thiên ân khỏe môi đều có chút rất nhỏ thỏa mãn che giấu trong đó. Tương đối, khố ba tang hoách biểu tình tắc có chút không tốt, hắn không nghĩ tới, từ nhà mình kho hàng trung tỉ mỉ chọn lựa ra tới mau liêu. Giải ra pha lê loại làm tinh linh bực này cực phẩm phỉ thúy, đều không thể thắng qua phỉ thúy vương. Không thể không nói, này đối với tâm cao khí ngạo hắn tới giảng, là một cái không nhỏ đả kích. Mắt thấy khố ba tang hách cùng phỉ thúy vương đô giải ra cực phẩm phỉ thúy, mọi người tự nhiên là đem ánh mắt chuyển rời đến bạch ngọc đường trên người. Thực đáng tiếc, bạch ngọc đường như cũ ở không nhanh không chậm dùng ma đá mài, chậm rãi mài rũa, hoàn toàn không có nhanh hơn tốc độ ý tứ. Liên ở Diệp Thiên Ân cùng khố ba tang hách hai người đem phỉ thúy giải ra hơn phân nửa thời điểm, bạch ngọc đường rốt cuộc thuận lợi mài rua ra một cái giao diện. Hạ Duẫn Kiệt đem nước trong bát đi lên lúc sau, liền có chút ngốc lăng, nghi hoặc hỏi gì, thật xinh đẹp à, bên trong này đó tạp chất là cái gì đông đông. Hắn nói xong lời này, chung quanh lại là không có người trả lời hắn vấn đề, an tinh quá mức. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, lục nôn khanh cùng kim tích hà bọn người kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay cả hắn phía sau đám người, đều là một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng. hàn Mông, hải lão, trình thiên hà, liêu thừa trí, đều không ngoại lệ đều há to miệng. Qua hảo sau một lúc lâu, lục ngôn khanh mới ôn nhuận thở dài cư nhiên là pha lê loại tơ vàng mặc phỉ. Nay một tiếng cảm thán, âm lượng cũng không lớn, nhưng lại giống như triệu dân giống nhau, nháy mắt thổi quét hội trường, kiếp nổ điên cuồng. Tơ vàng mặc phỉ, cư nhiên là tơ vàng mặc phỉ. Ta cho rằng loại đồ vật này căn bản là truyền thuyết đâu, cư nhiên có thể gặp được. Nha nha, lão tử nhân phẩm bạo phát, có hay không? Tơ vàng mạc phỉ A, ta nhất định phải chiếu xuống dưới, hảo hảo khoe ra một phen. Thật khó lấy tưởng tượng, trên thế giới cư nhiên có như vậy mỹ lệ phỉ thúy, thật sự là làm người, làm người, làm người. Người này suy nghĩ nửa ngày, lăng là không có nghĩ ra một cái hình dung tử. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Nơi đó tơ vàng mặc phỉ lộ ra giao diện, đen nhánh như mực, rồi lại thanh triệt tựa đàm. Đó là một loại tinh ánh dịch thấu màu đen, tựa như không có mây đen ấm dạng, sạch sẽ trong suốt. Này thượng đều đều phân bố sáng long lanh kim sắc sợi mỏng, tựa như chạy xuống ở đêm tối mưa sao băng, ánh sao long lánh, rung động lòng người. Phần 65 kia trở cảnh đẹp, ngay cả Diệp Thiên Ân cùng khố ba tang hoách đều buông xuống trong tầm tay động tác, muốn một thấy vì mau Không Khoa Trương nói, thi đấu tiến hành đến nơi đây, cơ hồ đã không có trì hoãn, rốt cuộc, mặc kệ cực phẩm phỉ thúy hoặc là song sắc phỉ thúy lại như thế nào quý trọng, cũng không phải độc nhất vô nhị, mà tơ vàng phỉ thúy tắc bất đồng, mỗi một khối đều là thiên nhiên ban ân. Đặc biệt là loại này pha lê loại tơ vàng mạc phỉ, này giá trị không thể đo lường. Chỉ cần bạch ngọc đường này khối mao liêu không phải dựa ra lục, là có thể đủ hồn thắng. Này nơi tơ vàng mặc phỉ sẽ là dựa vào gia lục sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. So sánh tới nói, này nơi tơ vàng mặc phỉ so với Diệp Thiên Ân nơi đó song sắc phỉ thúy thể tích, còn muốn lớn hơn một đường. Đến tận đây, Bạch Ngọc Đường thắng lợi lại không thể nghi ngờ nghị. Chúc mừng, Bạch Tiểu Thư, ngài đồ thạch tài nghệ thật là làm ta kinh ngạc cảm thán, này cuối cùng người thắng, người hoàn toàn xứng đáng. Ba người giải xong cuối cùng một khối mau liêu lúc sau. Hữu Ba Tang Hách gấp không chờ nổi đi đến Bạch Ngọc Đường bên người, nóng bỏng nói, nhìn hắn kia biểu tình, rõ ràng có một loại có trung vinh dự cảm giác. Bạch Ngọc Đường bị thằng nhãi này khác thường nhiệt tình làm cho có chút khó hiểu, bất quá đối mặt người khác đắc đạo hạ vẫn là trầm tĩnh cười nói cảm ơn. Tang Hách thiếu tướng thực lực cũng thực không tồi, ta bất quá là vận khí thượng giai mà thôi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Giờ phút này. Diệp Thiên Ân đã mang theo Diệp Đồng Tuyết đám người cũng đã đi tới trên mặt treo trầm ổn tươi cười Tựa Hồ cũng không có đã chịu thi đấu ảnh hưởng Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn điểm này thắng bại ta lão nhân vẫn là xem đến hai ta biết Diệp tiểu thư là một cái có đại khí vận người mà ta Diệp gia thực thích cùng người như vậy giao bằng hữu có thời gian nói Diệp tiểu thư có thể đến Miến Điện Ngọc quảng tìm ta ta tùy thời hoan nghênh Diệp Thiên Ân ôn hòa cười nói không thể phủ nhận. Hắn biểu hiện sắc thật rất có phong độ, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn là ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong thấy được một kia không cam lòng cùng tinh kế. Đi dịp ra. Có lẽ về sau nàng sẽ đi, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm phỉ báng, trên mặt lại là nhu nhiên cười nói hảo. Đa tạ mời, hôm nay thật sự là đa tạ, có thời gian nói, ta nhất định tới cửa bái phỏng. Hảo, ta đây liền trước cáo tử. Diệp Thiên Ân quay đầu nháy mắt. Sắc mặt đã là âm trầm xuống dưới. Diệp Đồng Tuyết lần thứ hai cùng Bạch Ngọc Đường gặp thoáng qua, ngoài dự đoán, cao ngạo như nàng thế nhưng, là không có lược cái gì tản nhẫn lời nói. Trên thực tế, tới rồi hiện tại, Diệp Đồng Tuyết còn có một loại không chân thật cảm giác, nàng thật sự là không tin, ở đổ thạch phương diện, Diệp Thiên Ân sẽ bại bởi người khác. Nghiêm khắc tới nói, đây là vài thập niên tới, Diệp ra lần đầu tiên thất lợi, càng là nàng lần thứ hai thảm bại. Nàng đi theo Diệp Thiên Ân bên cạnh, đi ra mấy mét lúc sau, cuối cùng là phẫn hận quay đầu lại, hung ác nhìn bạch ngọc đường cùng thiết một liếc mắt một cái, đáy mắt không cam lòng cùng ghen ghét, yên lặng yên lặng đi xuống, trầm đến càng sâu, càng đậm. Mắt thấy phỉ thúy vương đám người rời đi, khố ba Tang hoách lại là không có động, tương phản, sắc mặt của hắn lần đầu tiên nghiêm túc nghiêm túc lên bạch tiểu thư, ta buổi tối muốn tìm ngươi nói chút sự, không biết chúng ta có thể hay không thấy một mặt. lại nói tiếp. Bạch Ngọc Đường cũng không tưởng cùng người này thâm giao, bất quá, nàng có một loại cảm giác, cái này nam tử muốn thương lượng sự, nhất định cùng diệp ra người có quan hệ, cái này làm cho nàng nhiều chút tỏ mỏ tâm, khó có thể cự tuyệt. Hảo đi, ngươi hẳn là biết ta nơi vị trí, buổi tối, ở ta chỗ đó chạm mặt đi. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, nhàn nhạt, nhạt nói, Hảo, không thành vấn đề, khố ba tăng hét ngay vậy trên mặt lộ ra một tia mịt mờ ý mừng kia chúng ta buổi tối không gặp không về. Nhìn Cố Ba Tang hách đám người rời đi bóng dáng, Âu Dương Hoan một trận khinh bỉ còn không gặp không về, người đương đây là hẹn hò sao? Phỉ Thúy Vương cùng Cố Ba Tang hách lần lượt rời đi, cũng không có ảnh hưởng mọi người còn chưa tiêu tán nhiệt tình. Đối với bọn họ tới nói, Bạch Ngọc Đường mới là hôm nay hoàn toàn xứng đáng Phỉ Thúy Vương giả. Ngày này, đối rất nhiều người tới nói, đã thành truyền kỳ vóng đêm tựa như một trương giày đặc vắng, thực mo đem lâm đại địa liền giống như ước định giống nhau. cơm chiều lúc sau không quá bao lâu thời gian, khố ba tang hách cùng kho ba ba người liền gõ vang lên bạch ngọc đường cửa phòng. Cửa phòng mở ra, khố ba tang hách tươi cười còn không có tới kịp triển khai, liền động lại ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Mở cửa rõ ràng là Âu Dương Hoan. Âu Dương Hoan tựa hồ thực thưởng thức khố ba tang hách cái loại này kinh giận biểu tình. Phong tình bạn trùng ý ở cửa phòng phía trên, cười quyến rũ châm chọc người đều có thể tới, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Khố ba Tang hoách nghe vậy cứng lại, hắn cũng lời đến cùng này chỉ yêu nghiệt nhiều làm dây dưa, trực tiếp lắc mình vào cửa. Vào phòng lúc sau, khố ba Tang hoách mới phát hiện, này trong phòng khách người thật sự là nhiều một ít. Nghết Phàm thần, thiết mục, lục nôn khanh cùng kim tích hà, một cái không ít, tất cả đều ngồi ở bạch ngọc đường chung quanh, bốn người tám đôi mắt hoặc thanh lánh, hoặc bá đạo, hoặc côn luận, hoặc âm lánh nhìn chằm chằm hắn, kia phiến nên diện mà đến cường đại khí tràng, thật sự là làm người cảm thấy rất khó chịu. Ngươi tìm ta tưởng nói chuyện gì sự. Bạch Ngọc Đường càng là không khách khí, nói thẳng, liền cái khách sáo đều không có. Khố ba tăng hoách khỏe miệng không khỏi chịu chịu bạch tiểu thư, chuyện này là chúng ta kho ba gia tộc cơ mật, ta tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự. Ngươi người này thật đúng là không dứt khoát. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cầu người làm việc nhi, còn lại nhảy dài dòng, buồn cười. Kim tích hạ độc miệng cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, ngươi liền an tâm đi. Âu Dương hoan yêu tinh tươi cười trùng mang theo một cổ tử hài hước. Khố ba tang hoách ngay vậy, đột nhiên tức giận trong lòng, hắn đường đường một cái thiếu tướng, còn không có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Chỉ là... Hán hỏa khí còn không có bộc phát ra tới, đã bị Bạch Ngọc Đường bắt ra một thùng nước lạnh tới tách bọn họ đều là ta tín nhiệm người, không cần lảng tránh. Ngươi tưởng nói liền nói, không nói liền đi. Khố Ba Tăng hét nghe vậy, khẹt miệng lại chịu chịu. Hắn bất đắc dĩ thở sâu, lúc này mới cười khổ nói vậy được rồi. Hy vọng chư vị không cần đem ta hôm nay nói nội dung tiết lộ đi ra ngoài. Hắn nói xong lời này, dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nháy mắt sai vị thiếu chút nữa không khí xịu qua đi. Chỉ thấy trước mặt hắn mấy người, miết phạm thần chuyển động vật Châu, miệng niệm Phật ngữ, tựa hồ chuyên tâm, thanh lánh hai tròng mắt lại là vẫn luôn nhìn bạch ngọc đường, làm người hoài nghi, hắn này kinh văn rốt cuộc là niệm cấp Phật tổ nghe, vẫn là niệm cấp người nào đó nghe. Âu Dương Hoan còn lại là rảnh rỗi không có việc gì, cầm lấy bạch ngọc đường tay ngọc, tu bổ móng tay, chơi vui vẻ vô cùng. Kim Tích Hà âm lánh nhìn Âu Dương Hoan Tựa như trong bóng đêm lui tới rắn hổ mang, như toan tại đây chỉ không ra không mặt mùi yêu tinh trên người, nhìn ra một cái động lớn. Thiết mục cũng là như thế, đối với Âu Dương hoan trợn mắt giận nhìn, lôi kéo bạch ngọc đường một cái tay khác không bông ra. Lục nôn khanh còn lại là ở thuần thụ tức trái cây, kia ôn nhu bộ dáng, có thể so với gia đình chủ phu. Nói tóm lại, những người này các làm các, hoàn toàn không có người để ý tới hắn lên tiếng. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng là một bộ chán đến chết bộ dáng. thấy vậy, hắn cũng coi như là đã biết, đây là Bạch Ngọc Đường cho hắn cảnh cáo, một cái làm hắn không cần vọng động tâm cơ cảnh cáo. Khố ba tang hoách thực thức thời áp xuống trong lòng tức giận, cũng không lại quanh coi lòng vòng, dứt khoát nói Bạch Tiểu Thư hẳn là biết, chúng ta miến điện quân đội tổng cộng có tứ đại gia tộc, kho ba gia tộc, lạc đốn gia tộc, đỗ đức gia tộc cùng hưu gia tộc, tại đây bốn trong nhà. Chúng ta kho ba gia tộc có thể nói là một nhà độc đại, ổn, cư thủ vị, chúng ta trong tay nắm có phỉ thúy quạng, cũng là nhiều nhất. Nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu, Diệp ra người xuất hiện, bọn họ cùng mặt khác tam đại gia tộc hợp tác, lợi dụng phỉ thúy vương đổ thạch năng lực vì bọn họ đánh cuộc quạng, theo như nhu cầu. Mấy năm nay kia tam đại gia tộc ở Diệp gia duy trì hạ, phát triển thức mau, ẩn ẩn có vượt qua chúng ta kho ba gia tộc xu thế. Đây là chúng ta kho ba gia sở không thể chịu đựng. Nói đến nơi này, khố ba tăng hoách khỏe môi nhiễm một mặt chua sót nhưng là thực đáng tiếc. Chúng ta kho ba gia tộc cũng không có giống phỉ thúy vương giống nhau nhân tài. Mấy năm nay chúng ta đánh cuộc quạng đã thua cuộc vài tòa hầm. Gần nhất, ta phụ thân, lại khai phá một tòa đại hình hầm. hao phí không ít sức người sức của, nhưng lại không thu hoạch được gì. Các ngươi hẳn là biết, ở Miến Điện muốn nuôi sống như vậy khổng lồ quân đội không dễ dàng. Yêu cầu tuyệt bút tài chính, kho 3 gia tộc. Liên tiếp thất lợi, làm chúng ta tài chính đã là xuất hiện khẩn trương. Nếu là này tòa hầm không còn có thu hoạch, chúng ta kho 3 gia tộc cũng chỉ có bị mặt khác tham tổ, thậm chí là diệp ra gồm thâu kết cục. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi giúp giúp chúng ta kho 3 gia tộc, giúp chúng ta đánh cuộc quạng, lấy ngươi thắng tuyệt đối phỉ thúy vương đổ thạch năng lực, nhất định không thành vấn đề. Khố 3 tăng hoách đối với trước mắt cái này tiểu nữ tử. Có xưa nay chưa từng có tin tưởng, ngự khi vô cùng kiên định. Bạch Ngọc Đường nghe xong khố ba tang hoách nói, lập tức liền nghị thông suốt rất nhiều khớp xương. Nàng đã từng cùng Niết Phạn thần phân tích quá, Diệp ra người ở miến điện hoạt động, rất có thể là vì tìm kiếm nữ hoa thạch, thậm chí là thượng cổ lưu lại mảnh nhỏ di tích. Đồng thời, Diệp ra yêu cầu phát triển, cũng không rời đi đại lượng tiền tài chống đỡ, không hề nghi ngờ. Phỉ Thúy Quảng chính là một loại nhất lợi nhuận kết sủ gom tiền phương pháp. Thực hiện nhiên, bọn họ lợi dụng miếng điện tứ đại gia tộc tranh đấu, làm chính mình thiết nhập điểm, thông qua trợ giúp mặt khác nhược thế tam đại gia tộc, từng bước đạt được tam đại gia tộc thực quyền, hơn nữa chậm rãi như tầm ăn lên kho ba gia tộc lực lượng, như vậy đã dễ bề bọn họ tra xét Phỉ Thúy hầm, lại có thể gom tiền, khuyết trương thế lực, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Phần 66. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng hiện tại nhưng thật ra sinh ra một chút trợ giúp Khố Ba Tang Hách trí niệm. Rốt cuộc, nàng hiện tại cùng Diệp Gia không nói thế cùng nước lửa, cũng đã kết hạ thù hận, thậm chí không có điều hòa khả năng. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường mới hảo. Khố Ba Tang Hách muốn lợi dụng nàng, như vậy nàng liền lợi dụng Khố Ba Tang Hách kiểm chế Diệp Gia thế lực, này không thể nghi ngờ là một cái song thắng lựa chọn. Bạch Ngọc Đường theo bản năng triệu niết phản thần phương hướng nhìn lại, không ngoài ý muốn tiếp thu tới rồi Phật tử Đại Nhân trong mắt truyền lại lại đây khẳng định. Hiện giờ, bọn họ hai người đã tương đương coi ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể biết được đối phương trong lòng suy nghĩ. Khố ba tăng hoách thấy Bạch Ngọc Đường thật lâu không nói gì, không khỏi có chút nôn nóng Bạch Tiểu Thư, ta thật là thành tâm muốn cùng ngươi hợp tác, nếu là ngươi đồng ý, ta nguyện ý đem phỉ thúy hầm 10% cổ phần. Không ràng buộc giao phó cho ngươi, chỉ cần ngươi đảm nhiệm chúng ta kho ba gia tộc đánh cuộc quảng cố vấn. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh hỏi. Là, ngươi là chúng ta đối phó Diệp Gia hy vọng cuối cùng. Khố ba tang hoách chân thành nói. Diệp Gia cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Ngươi đem đường đường liên lụy đi vào, nếu là nàng có nguy hiểm làm sao bây giờ đâu. Ân Âu Dương Hoan không chút khách khí quyến ru nói, trong thanh âm mang theo một chút không tốt. Khố ba tang hách ngưng mi bảo đảm chúng ta kho ba gia tộc tự nhiên sẽ bảo hộ bạch tiểu thư an toàn. Điểm này không nhọc ngươi lo lắng. Âu Dương hoang liễu môi lười biếng đùa nghịch ngón tay đường đường an toàn giao cho ngươi ta nhưng không yên tâm, vẫn là ta chính mình nhìn có bảo đảm. Khố ba tang hách tức giận đến gần đau, cố tình không thể phát tác, chỉ là vội vàng nói bạch tiểu thư, ta hy vọng ngươi tin tưởng thành ý của ta, cho ta một cái hồi đáp. Hiện tại kho ba gia tộc thế cục đích sắc cấp bách. Bạch Ngọc Đường sâu không thấy đáy nửa tháng mặc ngớp mắt, trầm tĩnh nhìn Khố Ba tang hách liếc mắt một cái, rốt cuộc nhàn nhạt nói vậy được rồi, ta đã ứng, bất quá, đến lúc đó, Phỉ Thúy quạng người trên muốn toàn quyền nghe ta an bài, còn có, nếu là ta không có tìm được Phỉ Thúy quạng, các ngươi cũng không nên trách đến ta trên đầu, nếu là ta tìm được rồi Phỉ Thúy quạng, như vậy ta muốn cổ phần 20%. Hiện tại nàng đúng là dùng tiền thời điểm, đã có coi tiền như rác đưa lên môn. Tự nhiên là không làm thịt Bạch không làm thịt. 20. Khố Ba Tang Hách trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sắc mặt âm tình bất định, qua sau một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng nói hảo, "Thành giao." "Bất quá, bởi vì thời gian cấp bách, ta hy vọng Bạch tiểu thư ngày mai liền cùng ta đi trước kho Ba gia tộc." "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Bạch Ngọc đường nhàn nhạt cười nói. Khố Ba Tang Hách nghe vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng. Giống như tiếu diện hổ giống nhau thật tốt quá, ngày mai ta sẽ chuẩn bị chuyên cơ, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về chuẩn bị một chút, liền không quấy dày chư vị, cáo tử, khố ba tang hoách đi thời điểm, bước chân vô hình trung nhẹ nhàng vài phần. Mắt thấy khố ba tang hoách cùng kho ba ba người rời đi phòng, kim tích hà cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, âm lánh mười phần nữ nhân. Ngươi thật sự ngày mai liền cùng kia nam nhân đi. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, tức giận mắt trợn trắng nhi, nàng sao liền cảm thấy lời này nghe như vậy biến yếu, làm người khó chịu đâu. Lục Nôn khanh còn lại là ôn nhuận cười khổ vốn tưởng rằng chúng ta đem sự nghiệp phát triển tới rồi kinh thành, liền có thể mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt, này khẽ ngược lại muốn tách ra. Bạch Ngọc Đường cái này cảm tình trì độn tiểu nữ tử lúc này mới cân nhắc quá mùi vị tới, cũng không phải là sao. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà vừa mới đem sự nghiệp phát triển đến Kinh Thành, hiện tại đỉnh đầu còn có nhiều như vậy Mao Liêu yêu cầu xử lý, tự nhiên là không có thời gian bồi ở bên người nàng, ngày mai phỏng trường lại muốn đường ai nấy đi. Cảm nhận được Kim Tích Hà bất mãn cùng Lục Nôn Khanh lũ hoán, Bạch Ngọc Đường sắc mặt có chút ngượng ngùng khụ khụ. Kia cái gì, lại không phải không thấy mặt, ta chẳng qua là đi xem cái quặng, thực mau liền sẽ trở về. Thiết, ngươi nói. Làm nữ nhân nói lời nói muôn tính toán. Kim tích hà thanh âm âm chắc chắc, khỏe môi lại rõ ràng có thượng còn su thế. Bạch ngọc đường khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu làm nữ nhân nói lời nói liền phải tính toán. Quỷ xúc tư duy quả nhiên không giống người thường. Lục nôn khanh còn lại là tương đương săn sóc dặn dò nói tiểu đường, nếu ngươi quyết định, ta liền nhất định sẽ duy trì, mặc kệ nói như thế nào, phải chú ý thân thể, chú ý an toàn, chú ý ẩm thực, chú ý khỏe mạnh. Còn có. Sớm một chút trở về. Bạch Ngọc Đường cười nếu ưu lan, đấy lòng ấm áp kích động yên tâm đi, ta sẽ. Chính là, có ta ở đây đường đường bên người, ta sẽ chiếu cố nàng. Âu Dương Hoan quyến rũ ngồi ngay ngắn, mắt phượng hiếp lại nói. Lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà cùng Kinh Bỉ, bọn họ rốt cuộc không hiểu biết Âu Dương Hoan, đối với thằng ngãi này nói khinh thường nhìn lại. Giờ phút này, Niết Phạn Thần cũng thanh lánh mở miệng, băng màu trắng cánh môi động nhận tâm tỷ Trong thanh âm mang theo lệnh người tin phục lực lượng Ngọc Nhi sẽ không có việc gì Mắt thấy Phật tử Đại Nhân nói xong lời này lúc sau Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà tin phục biểu tình Âu Dương Hoan trực tiếp bất mãn các ngươi chuyện gì vậy Chẳng lẽ ta nói so ra kém này tôn Phật liên sao Giống ta như vậy tuyệt thế vô song Hoa lệ cao quý, yêu nhã thân sĩ Dưới tỉnh lược mấy trăm tự Bạch Ngọc Đường Hắc Tuyến Nàng lần đầu tiên phát hiện Này chỉ yêu nghiệt cư nhiên có chuyện lao tiềm chất Nghiết phàm Thần, Lục Nôn Khanh, Kim Tích Hà, Thiết Mộc. Cùng lúc đó, liền ở cùng phiến bóng đêm dưới, Diệp ra ở vào miến điện biệt thự chung. Thiên Bá, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính sao? Chúng ta Diệp ra huyết thống cao quý, cũng không phải là những cái đó ti tiện người có thể làm đủ. Diệp Đồng Tuyết cao quý trên mặt kích động một kia sắc khí, lạnh giọng nói. Tiểu Mùa ơi, đừng lớn như vậy tính tình, cái kia bạch ngọc đường cũng không có làm cái gì. Nàng bất quá là quang minh chính đại chiến thắng thiên bá mà thôi, ngươi như vậy sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì. Nàng đoạt ngươi nam nhân. Diệp Cô Thành vui sướng khi người gặp hòa nói. Ừ, Diệp Cô Thành ta khuyên ngươi tốt nhất bất tránh cãi, đến lúc đó, đừng trách ta không nhớ tình cũ, làm trưởng lao đem ngươi quan tiến từ đường. Diệp Đồng Tuyết hung ác nói. Diệp Cô Thành ngay vậy, trong mắt xẹt qua một tia lệ khí, cuối cùng là câm miệng không nói. lúc này Diệp Thiên Ân mới mở miệng nói Đồng Tuyết tiểu thư, tạm thời đừng nóng nảy, kỳ thật, hôm nay sự cũng chưa chắc không xấu, ít nhất chúng ta đã biết, cái này Bạch Ngọc Đường nhất định là cái có đại khí vận người, nàng là thiên vận chi thân phỏng đoán, lại khẳng định vài phần, chỉ cần nhìn chằm chằm nàng, còn sợ nàng có thể biến mất không thấy sao. Nói nữa, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là Bạch Ngọc Đường, mà là kia Phê bảo tàng, kia chính là Nhật Bản xâm hoa thủ lĩnh xuyên đảo đại tướng lưu lại bảo tàng. Căn cứ trưởng lao hội phân tích, trong đó rất có thể cất dấu một kiện thượng cổ thần khí, cái này bảo tàng diệp ra nhất định phải được. Theo ta thấy, cái kia khố ba tang hách rất có thể sẽ tìm bạch ngọc đường lại xem phỉ thúy mạch quạng, nàng một chốc cũng không rời đi miến điện, tiểu thư liền tính tưởng đối phó nàng, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hiện tại chúng ta nhân mã, đang ở phỉ thúy mạch quạng quanh thân sơn dạ cùng tam giác vàng mảnh đất điều tra, nếu là rút dây động rừng liền không hảo. Nhắc tới bảo tàng, diệp đồng tuyết càng thêm bị đè nén, hoán hận hư lạnh nói hừ, nếu không phải cái kia sang thượng thuần diệu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, kia phúc dấu ở xuyên đảo vọng nguyện bức họa cuộn tròn bên trong bản đồ, đã sớm bị bắt được, chúng ta nơi nào còn cần hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tài lực. Sang thượng gia tộc rốt cuộc không biết này tranh vẽ tầm quan trọng, ta tin tưởng bọn họ cấp chúng ta làm việc, còn không có la gan bằng mặt không bằng lòng. Diệp Thiên Ân trong mắt đồng dạng sẹt qua một màn hung ác nếu không phải kinh thành đã hoàn toàn bị Long ra cùng lưỡi đao tổ chức khống chế, chúng ta liền có thể thuận lợi tra ra cái kia mua hòa người. Bất quá, tiểu thư cũng không cần phải gấp gáp, chúng ta diệp ra thế lực đã khuyết trương không sai biệt lắm, chờ đến này phê bảo tàng tới tay, tuyệt đối có thể bắt đầu đặt chân kinh thành. Hảo, chờ tới lúc đó, ta nhất định phải làm bạch ngọc đường cái kia tiện nhân đẹp. Diệp Đồng Tuyết Cơ Hồ vứt lại nàng cao quý tu dưỡng. Cái loại này ghen ghét, có thể thấy được một chút. Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết cũng không biết, kia phúc xuyên đảo vọng nguyệt đêm trang hoa anh đảo đúng là Bạch Ngọc Đường mua đi. Mà Bạch Ngọc Đường đồng dạng không biết, trong tay chính mình nắm giữ một bút như thế nào tài phú. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Nôn Khanh Kim Tích Hà cáo biệt lúc sau, liền với kho ba gia tộc tư nhân phi cơ, cùng nhất phan Thần, Âu Dương Hoan, Thiết Mục, Hạ Doan Kiệt, công tôn hách nhân cùng lòng gia huynh đệ bảy người cùng nhau bay đi miến điện biên cảnh phỉ thúy khu vực khai thác mỏ. Lục Luân Khanh, Kim Thích Hà đám người tắc đem mau liêu cùng phỉ thúy toàn bộ vận trở về Kinh Thành. Kho ba gia tộc phỉ thúy khu vực khai thác mỏ, ở vào miến điện khắc khâm bang Nam Bộ, cùng chứ danh Hắc Ám Tam rất Vàng, chỉ cách một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Bạch Ngọc Đường đám người tới thời điểm, khu vực khai thác mỏ bên cạnh, đã sớm cung kính đứng hai bài mang thương binh sĩ, xếp hàng đón chào Khố Ba Tang Hách mang theo Bạch Ngọc Đường đám người xuống máy bay lúc sau, liền thấy một trung niên nhân cùng một vị lão giả sải bước đã đi tới. Vị kia trung niên nhân đi ở phía trước, dâng chào đến bạt, hùng tráng to lớn, một đôi mắt hổ không giận tự uy, sinh vẻ mặt dâu quái nón, an mặc quân màu xanh lục dung trang, hắn mỗi một bước đều đi trầm ổn hữu lực, như là đạp ở nhịp trống phía trên, khí thế phi phạm. Đi theo hắn phía sau lão giả còn lại là 60 tới tuổi bộ dáng. Tuy rằng đầu tóc hoa dâm, nhưng lại tinh thần quắc thước, dung sắc tuy bình dị gần gũi nhưng lại mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Phụ thân, tang Long tiên sinh. Nhìn thấy này hai người lúc sau, khố ba tang hoách lập tức cung kính đón đi lên, thanh âm lộ ra một cổ phát ra từ nội tâm xuống kính. Đã trở lại, vị này hẳn là chính là ngươi nhắc tới Bạch Tiểu Thư đi. Vị kia trung niên nhân trên mặt mang theo tục tăng ý cười, nhìn Bạch Ngọc Đường đáng người trong mắt không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc cảm thán. Hay là hoa hạ quốc phong thủy thật liền như vậy hảo, cư nhiên dựng dục ra một đám như thế phong hoa tuyệt đại nhân vật. Không sai, vị này chính là ta thỉnh về tới, hiệp trợ chúng ta đánh cuộc quảng bạch ngọc đường tiểu thư, những người đó đều là hắn bằng hữu. Mắt thấy trung niên nam tử hỏi, khố ba tang hoách lập tức nhiệt tình có lễ giới thiệu nói, bạch tiểu thư, vị này chính là phụ thân ta kho ba tháng người, Một vị khác là kho ba tang Long Tiên Sinh, hắn là chúng ta kho ba gia tộc Phỉ Thúy Mạch Quảng Thủ tịch Cố Vấn Kiêm Người Phụ Trách. Bạch Tiểu Thư, ngươi hảo, ta là kho ba gia tộc Tộc trưởng, ngươi có thể kêu ta kho ba Tướng Quân, ngươi ở Đổ Thạch Thượng Tiên Phú, ta đã nghe tang Hách Đề Qua, hoan nên ngươi có thể khẳng khái tương trợ. Kho ba Thác ngươi không hổ là nhất Tộc Tri Trường, một quân tri đem, nói chuyện làm việc đã có quân nhân hào phóng, lại có người lãnh đạo phong phạm. Đặc biệt là kia lưu loát háng ngữ, ôn hòa thái độ, làm người không tự giác liền sẽ sinh ra hảo cảm. Kho ba tướng quân quá khách khí, này với ta mà nói là một lần giao dịch, cũng là một lần nếm thử, ta sẽ làm hết sức, hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngài chớ quên lần này hợp tác hứa hẹn. Bạch Ngọc Đường cũng không có bởi vì kho ba thác người thân thiện, mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại trước điểm ra trận này hợp tác bản chất, phân rõ quan hệ. Bởi vì, nàng xem ra tới, cái này kho ba tướng quân tuyệt đối không phải một cái anh chàng lỗ mãng, ngược lại tâm tế như trần, trí kế thâm hậu. Nếu là làm hắn ôn nhu bài một đường đánh tiếp, chính mình kia 20% lợi nhuận, chỉ sợ cũng không như vậy hảo cầm. Kho ba thác ngươi ngay vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe tiện đà hiện ra một chút thưởng thức, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, chúng ta kho ba gia tộc luôn luôn nói một không hai, chỉ cần bạch tiểu thư có thể tìm được phỉ thúy quạng. Chúng ta nhất định sẽ làm ra 20% lợi nhuận cho ngươi, cái này còn thỉnh Bạch Tiểu Thư yên tâm. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, giống như ưu lan gật gật đầu, Ngọc Diện Thượng cũng nở rộ ra bốn mùa hoa khai giống nhau tươi cười, kho ba tướng quân thân là nhất tộc chi trường, ta tự nhiên là tin tưởng ngài. Bạch Tiểu Thư thoạt nhìn rất có tự tin a, bất quá, lão nhân chuyện quan trọng trước xin khuyên một câu, phỉ thúy mạch quặng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, người trẻ tuổi vẫn là làm theo khả năng mới hảo. Lúc này, vẫn luôn đứng ở kho ba thác ngươi phía sau kho ba tang long mở miệng, trong thanh âm mang theo một ít không cho là đúng, hiển nhiên đối với Bạch Ngọc Đường cũng không xem trọng. Bạch Ngọc Đường đối mặt lão nhân này coi khinh, nhưng thật ra không có gì mặt khác cảm xúc. Cái này lão đầu nhi có thể trở thành kho ba gia tộc phỉ thúy mạch quảng thủ tịch cô vấn, nhất định cũng là một cái có bản lĩnh nhân vật, người như vậy khó tránh khỏi cậy tài khinh lời cậy ra lên mặt. Hán đôi chính mình cái này hàng không binh có điều bất mãn, cũng là bình thường. Hướng chi, nàng căn bản cũng không để bụng ánh mắt của người khác. Ta tin tưởng chính mình năng lực. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên cười khẽ, phong hoa muôn vàn. Kho ba tang long hử lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nhiều lời nữa. thấy vậy, kho ba thác ngươi hảo sản cười nói, Bạch Tiểu thư, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng tới trước chúng ta kho ba gia tộc mau liều kho hàng đi xem. Liên ở khu vực khai thác mỏ phụ cận, nơi đó cũng là chúng ta doanh điệu nơi, các ngươi có thể trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, không biết ý của ngươi như thế nào. Hảo, liên ý kho ba tướng quân lời nói. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường ứng hạ, kho ba thác ngươi với tay một cái, lập tức có hai chiếc màu ngụy trang quân dụng xe Việt dã lái qua đây. Loại này xe, ở trên đường núi tiến lên tốc độ cực nhanh, mọi người lên xe lúc sau cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền đến đạt mục đích địa. Tuy nói nơi này chỉ là kho ba gia tộc doanh địa, nhưng lại chế tạo tựa như một tòa loại nhỏ thành thị, bình thường binh sĩ cho ở hơi ngại đơn sơ, kho ba gia tộc dinh thử lại là kim bích huy hoàng, đồ sộ xa hoa, ở phủ đệ bên cạnh, thậm chí còn đứng sừng xứng, xứng hai tòa loại nhỏ phật tháp phật tiên lượt lờ, lệnh người chấn động. Giờ phút này, thời gian đã tiếp cận chính ngọ Kho ba thác người trước gan bài người hầu đem bạch ngọc đường đám người hành lý an trí vào phòng cho khách chung, sau đó thiết kế đặc biệt thực rượu, mọi người dùng quá cơm lúc sau, mới chân chính đi trước Mao Liêu kho hàng mà đi. Cái này ở vào doanh địa chung Mao Liêu kho hàng, cơ hồ toàn bộ đều là dùng bó củi dựng mà thành, trong đó chứa đựng gần 3000 nơi Mao Liêu, này đó Mao Liêu dựa theo trình tự bảy biện ở giá sắt phía trên, phóng nhãn nhìn lại, thực là hoành tráng. Ở kho hàng cửa chỗ còn lại là hỗn độn chất đống một đống biểu tượng không tốt phế liệu, tới gần tường gỗ một mặt, bày năm sáu đài giải thạch cơ. Bạch Ngọc Đường tuy rằng ở miến điện công bàn thượng đã gặp qua Mao Liêu thành đàn cảnh tượng, nhưng là, không thể không thừa nhận, liền tính là miến điện công bàn ám tiêu khu Mao Liêu, cùng kho ba trong gia tộc cất chứa Mao Liêu so sánh với, đều rất khó đánh đồng. Kho ba thác người mắt thấy Bạch Ngọc Đường mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, trên mặt mang ra một chút thỏa mãn, Bạch Tiểu Thư. Ngươi cảm thấy chúng ta kho ba gia tộc cất chứa mau liêu như thế nào a? Thực không tồi, mỗi một khối đều rất có đặc sắc, là mau liêu chung tinh phẩm. Bạch Ngọc Đường ăn ngay nói thật, dung sắc trầm tĩnh. Kho ba tăng long nghe xong lời này, trên mặt lại là nhiều một mặt khinh thường. Bạch Tiểu Thư đánh giá thật đúng là chẳng qua, ta tử tăng hoách nơi đó nghe nói qua không ít ngươi nghe đồn. Chiến tích thực hiển hoách, lao nhân ta đã thật lâu không đổ thạch. Khó được nhìn thấy một cái như vậy thành tài tiểu bối nhi, cũng coi như là thấy cái mình thích là thèm, tưởng cùng ngươi so một hồi, thế nào. Hắn lời này nói thực không khách khí, giữa những hàng chữ đều là cái loại này trên cao nhìn xuống trưởng bối miệng lưỡi cái này làm cho bạch ngọc đường hơi hơi khó chịu. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng đã nhìn ra, này kho ba thác ngươi cùng kho ba tăng long rõ ràng là một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ một cái đi ôn nhu lộ tuyến, một cái phụ trách thử. tuy rằng bạch ngọc đường có thể lý giải bọn họ làm như vậy động cơ, lại rất là không mừng. nàng nhàn nhạt liếc kho ba tang long cái kia lão nhân liếc mắt một cái, hai tròng mắt giống như sâu không thấy đáy nửa đêm, thanh âm tĩnh mà lãnh. vị này tang long tiên sinh, ngươi tưởng cùng ta tỉ thí, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. ngươi hẳn là biết, phỉ thúy vương đô là thủ hạ của ta bại tướng. Chẳng lẽ ngươi tự giác so phỉ Thúy Vương còn cường hắn sao? Một khi đã như vậy, các ngươi kho ba gia tộc còn tìm cái gì ngoại viện, trực tiếp dựa vào ngươi là được. Chính cái gọi là, người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Nếu kho ba tang long mở miệng khiêu khích, kia nàng cũng không cần thiết cấp người này lưu mặt mũi. bạch ngọc đường tuy rằng điệu thấp, nhưng nàng độc miệng công lại không thể so âu dương hoan cùng kim tích Hà kém. Như thế sắc bén phản kích, trực tiếp làm kho ba tang lòng cái kia láo nhân sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một loại màu xanh lá, có thể thấy được, tức giận đến không nhẹ. Kho ba thác ngươi cùng khố ba tang hoách còn lại là kinh ngạc với bạch ngọc đường quanh thân cái loại này khí chàng cái loại này cảm giác các bách, chấm tĩnh lệnh người hốt hoảng. Ngươi này tiểu nha đầu thật lớn khẩu khí, ai biết ngươi thắng phỉ thúy vương có phải hay không dựa vật khí, ngươi nói đi, muốn thế nào mới có thể cùng ngươi so lão nhân ta hôm nay còn chính là cùng ngươi rằng co. Kho ba tang long căm giận vãn tay háo. Này phó tư thái nhưng thật ra làm bạch ngọc đường đối hắn ấn tượng hảo vài phần. Ít nhất, người này không có gì tâm cơ. Nói vậy hắn này phiên thử, nhiều ít có kho ba thác ngươi xối dục cùng trao quyền ở bên trong. Một khi đã như vậy, nàng khiến cho kho ba gia tộc hảo hảo ra một hồi huyết. Bạch ngọc đường hai tròng mắt trung sẹt qua một mặt rảo hoạt quan huy, khí định thần nhàn cười nói. Ngươi tưởng cùng ta tỷ thì nói, có thể, đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Kho ba tăng Long căm giận nói. Điều kiện thực giản đáp, ai thua liền nhận thắng người làm sư phó, hơn nữa, muốn hành bài sư lễ, thế nào? Bạch Ngọc Đường rõ ràng cười đẹp như bức họa cuộc tròn, Âu Dương Hoan cùng Nhất Phạn thần đám người lại là biết, cái kia lão nhân chỉ sợ muốn xui xẻo. Kho ba tăng Long cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền nói thẳng nói, hảo, liền như vậy làm. Ngươi cái này tiểu nha đầu liền chờ làm ta đổ đệ đi. Này hết thể phát sinh thật sự quá nhanh, giống như điện quan hỏa thạch, vội vàng kho ba thác ngươi muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Phần 2 Bạch tiểu thư, tăng long tiên sinh, mọi người đều là người cùng tuyển, không cần chơi lớn như vậy đi, tỉ thí một chút là được, đến nỗi điều kiện linh tinh, vẫn là hủy bỏ đi. Kho ba thác ngươi thành khẩn mở miệng khuyên đủ. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Khô Ba Tang Long liếc mắt một cái, trí nhu trí mỹ tươi cười chung mang theo làm kinh hãi quyết đoán. Khô Ba tướng quân không cần quên, có chút người hẳn là vì hắn lời nói sở hành trả giá đại giới, điều kiện này ta sẽ không hủy bỏ. Hú hồ, Tang Long lão tiên sinh cũng đáp ứng rồi, không phải sao? Khô Ba Tang Long cho rằng Bạch Ngọc Đường ở trong tối chỉ chính mình, hầm hừ nói, yên tâm, lão nhân luôn luôn nói một không hai, đã có người vội vàng tới cấp ta đương đồ đệ ra cũng sẽ không cử tuyệt. Kho ba tướng quân nghe vậy, sắc mặt cứng lại, không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, hắn rất rõ ràng, Bạch Ngọc Đường chỉ người rõ ràng chính là hắn. Cái này tiểu nha đầu đã sớm nhìn ra hắn thủ đoạn, cũng nhìn ra kho ba tàng long làm người ngay thẳng, nàng đưa ra điều kiện này, chính là nhìn chầm chằm chuẩn kho ba tàng long tuyệt không sẽ vi phạm ước định, một khi hắn thua, liền sẽ khăng khăng một mực bái nàng vi sư. Cứ như vậy, Kho ba tàng long vô hình bên trong liền biến thành bạch ngọc đường ở phỉ thúy Quảng Trung nhan tuyến, đến lúc đó, bọn họ liền tính tưởng chơi cái gì thủ đoạn đều không thể. Không thể không nói, đây là một cái nhằm vào nhân tính thiết hạ bấy dập. Ngay cả kho ba thác ngươi, đều là tự than thở không bằng, cái này tiểu nha đầu khi không đơn giản. Nếu ngươi đã đáp ứng rồi thi đấu điều kiện, như vậy thi đấu quy củ liền từ ngươi tới định đi, rốt cuộc tôn lào ai ấu là hoa hạ quốc truyền thống Mỹ Đức. Điểm này, ta hẳn là làm ngươi. Bạch ngọc đường mặt không đỏ khí không xuyễn, rong giặt nói. Kho ba tang long khí gân xanh mảnh ngẻ, tôn lào ai ấu, nha đầu này còn biết tôn lao ai ấu. Hán phế đi thật lớn kính nhi mới đem chính mình lồng ngực chung kích động hỏa khí cấp háp xuống đi. Hầm hư nói, nếu ngươi nói quy củ làm ta định, lao nhân cũng không thể chiếm ngươi một tiểu nha đầu tiện nghi. Như vậy đi, chúng ta liền dùng này kho hàng chung phế liệu tiến hành tỉ thí mỗi người ở này đó phế liệu chúng tuyển một khối, một ván định thắng bại. Hảo, Bạch Ngọc Đường trả lời cực kỳ dứt khoát, trên mặt tươi cười chân thành tha thiết vài phần. Cái này lão đầu nhi sở dĩ sẽ lựa chọn dùng phế liệu tiến hành tỷ thí, chính là vì làm thi đấu càng thêm công bằng. Rốt cuộc này kho hàng chung gửi mao liêu, hắn đều cực kỳ rõ ràng. Nếu là dùng này đó mao liêu tiến hành tỷ thí, đối Bạch Ngọc Đường cực kỳ bất lợi. Lão già này tuy rằng thích tới lông vết. Nhưng nhân phẩm đích sắc không thể chê, điển hình thẳng tính, thập phần ngay thẳng. Mắt thấy sự tình phát triển đến một màn này, kho ba thác người đám người cũng không có gì nhưng nói, chỉ có thể bằng quan. Bạch Ngọc Đường vì làm cái kia lão đầu nhi tâm phục khẩu phục, vừa lên tới liền dùng dị năng đem kia phiến biểu tượng thập phần không tốt mau liêu quét một lần. Còn đừng nói, nàng ở này đó mau liêu trùng, cư nhiên phát hiện ba đạo tương đối nồng đầm vật khí. Trong đó một đạo nồng đậm trình độ càng là chỉ ở sau pha lê loại phỉ thúy. Bạch Ngọc Đường trực tiếp đi đến nơi đó Mao Liêu phụ cận, đánh giá lên. Đó là một khối lươn da nhì sắc Mao Liêu, này thượng sinh một khối thạch, bộ dáng tựa như một đống đại tiện, thật sự là có chút khó coi. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy này nơi Mao Liêu tựa như đại tiện sơn giống nhau tạo hình, cũng có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nàng làm bộ làm tịch chọn lựa trong chốc lát lúc sau vẫn là đêm này nơi Mao Liêu cấp nhặt ra tới. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường nhanh như vậy liền tuyển hảo Mao Liêu, Khố Ba Tang Hách phụ tử còn có Niết Phạn thần bọn người hướng tới Bạch Ngọc Đường lựa chọn Mao Liêu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến kia đống đại tiện hình Mao Liêu khi, đều không ngoại lệ, khoe miệng đều có chút rất nhỏ run rẩy. Hạ Duẫn Kiệt còn lại là đương trường không nén lại, trực tiếp cười lên tiếng, "Tiểu biểu muội, ngươi này nơi Mao Liêu ngoại hình cũng quá tỏa đi, có một có lâm a, thiên nhiên đại tiện" Ha ha ha, Kêu tiếng cười lạ như thế trong trải, Hạ Duẫn Kiệt cười sau một lúc lâu, mới hổ chi hổ giác phát hiện, toàn bộ mao liêu kho hàng chỉ còn lại có hắn một người thanh âm, mà chung quanh mọi người đều dùng một loại người chết chắc rồi ánh mắt nhìn hắn, đặc biệt là công tôn hách nhân, cảnh xuân sán lạn trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa, chắn đều ngăn không được. Hạ Duẫn Kiệt rốt cuộc ý thức được cái gì, hắn máy móc xoay người. Liền tiếp xúc tới rồi bạch ngọc đường cặp kia sâu không thấy đáy tựa như nửa đêm mắt đen, nhất thời, cả người một cái giật mình, lập tức túng. Tiểu biểu muội khu khu. Kỳ thật ta là ở ca ngợi này nơi Mao Liêu tạo hình độc đáo, trên đời Mao Liêu ngàn ngàn vạn, chỉ có này nơi tốt nhất xem a Muốn ta nói, tiểu biểu muội ánh mắt thật là thần, này nơi Mao Liêu nhất định đại trưởng ít nhất cũng là cái cao băng loại. Mọi người tề khinh bỉ. Người nhà cho rằng cao băng loại dễ dàng như vậy sao? Công tôn hách nhân càng là yên lặng mà kéo ra cùng hạ dẫn kiệt khoảng cách, không tiếng động tỏ vẻ, ngẫu nhiên không quen biết hắn. Qua một hồi lâu, kho ba tang long cũng tuyển hảo mao liêu. Hắn tuy rằng nghe được mọi người cười đùa thành, nhưng là cũng không có như thế nào nghe được lỗ thai đi. Đường hắn tận mắt nhìn thấy đến bạch ngọc đường nơi đó mao liêu khi, khỏe miệng cũng xuất hiện một ít rất nhỏ run rẩy. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra đối cái này lão nhân có chút lau mắt mà nhìn, nguyên nhân vô hắn, khố ba tang hoách lựa chọn mao liều, đúng là có được vật khí kia tam nơi mao liều trung lệnh hai khối nhi trí nhất. Bạch Tiểu Thư tuyển rất nhanh, chúng ta bắt đầu giải thạch đi, muốn hay không lão nhân kêu cá nhân giúp ngươi giải. Kho ba tang long tuy rằng biết Bạch Ngọc Đường chiến tích hiền hoách, nhưng lại theo bản năng cho rằng, nàng như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương, tuyệt đối không có khả năng sẽ giải thạch. Hắn cũng không nghĩ tới tại đây loại việc nhỏ thượng khó xử nàng. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại là trầm tĩnh nhu nhiên cười nói, không cần, ta sẽ chính mình giải thạch. Tàng Long Tiên sinh thỉnh đi. Khô Ba Tàng Long nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn cùng Bạch Ngọc Đường cơ hồ đồng thời đi tới giải thạch cơ trước. Thẳng đến Bạch Ngọc Đường giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát thiết tiếp theo đao thời điểm. Khô Ba Tàng hách mới dừng lại phát hỏa tay, ý thức được. Này tiểu nha đầu là chính xác sẽ giải thạch, hơn nữa tiêu chuẩn có thể so với cấp đại sư. Kho ba thác ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bạch ngọc đường giải thạch, trong mắt tán thưởng chi sắc càng sâu. Có thể là bởi vì bạch ngọc đường kia khối mau liêu ra so hậu, tuy rằng, nàng giải thật sự mau, nhưng như cũng là kho ba tảng lòng trước hết mài ra giao diện. Vẫn luôn đứng ở khố ba tang hoách bên người kho ba ba ngươi vội vàng múc chút nước trong, bắt sái đi lên. Lá du màu xanh lá phủ dung loại. Thực không tồi a Kho ba thác ngươi vừa lòng gật gật đầu, cùng khố ba tang hoách lướt nhau, toàn thấy được vài tia ý mừng. Kho ba tang long cũng là vui vô cùng. Hắn tuy rằng giải ra quá không ít so này nơi tỷ lệ càng dai phỉ thúy, nhưng này nơi lại là để cho hắn cao hứng, tưởng tượng đến cái kia tiểu nha đầu có thể trở thành chính mình đồ đệ. Hắn liền nhiều vài phần chờ mong. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng buông xuống ma đá ải. Hạ Duẫn Kiệt vội vàng lập công chuộc tội đem nước trong bát đi lên. Nhất thời, một cổ tử giống như băng hoa giống nhau màu lam ở mọi người đấy mắt nở rộ mở ra. Cao băng loại phiêu lam hoa phỉ thúy. Này như thế nào? Khả năng? Kho ba tăng long cơ hồ mở to hai mắt nhìn. Hạ Duẫn Kiệt cũng là thất thanh tiêu lên, thật, thật là cao băng loại. Âu Dương hoan đám người khinh bỉ ngó hạ Duẫn Kiệt giống nhau, thật không nghĩ tới thằng ngãi này cư nhiên chó ngáp phải rồi, hầu nôn loạn ngữ ngông đúng rồi. Kho ba thác ngươi thấy vậy, trong lòng đột nhiên bốc lên nổi lên một cổ kinh hỉ. Xem ra cái này bạch ngọc đường thật là có nguyên liệu thật, nói không chừng thật liền so phỉ thúy vương còn xuất sắc. Nếu thật là như thế, kia bọn họ tuyệt đối phiên bản có hy vọng. Chẳng qua tưởng tượng đến kho ba tang long sẽ trở thành bạch ngọc đường đồ đệ, hắn trong lòng vui sướng liền biến mất vài phần. Giờ phút này. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, tàng long tiên sinh, còn muốn tởi xuống đi sao? Kho ba tàng long trên mặt lộ ra một mặt dễ rủa chi sắc, cuối cùng là thật sâu thở dài, từ giải thạch cơ bên đi ra, vui lòng phục tùng nói, không cần giải, người nơi đó phỉ thúy giao diện rõ ràng so với ta đại, thế nước nhan sắc, tất cả đều viễn siêu với ta, kết quả thực rõ ràng, ta thua. Lão nhân trước nay đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiểu sư phó, xin nhận đệ tử nhất bái. Lão nhân này quả nhiên là cái sáng sủa tính tình, vừa dứt lời, liền hướng về phía Bạch Ngọc Đường khom lưng 90 độ, thật sâu cúc một cung. Bạch Ngọc Đường tuy nói biết này kho bà Tang Long là cái thẳng tính, nhưng cũng không nghĩ tới lão già này cư nhiên thẳng đến cái này phần thượng, một cái 90 độ bái sư lễ, hoàn toàn vô áp lực đã bái đi xuống, chỉ cần là này phân tâm tính cùng ngay thẳng, khiến cho nàng rất là thưởng thức. Mắt nhìn cái này năm gần 60 lão nhân đối chính mình đại không lưng, Nàng trong lòng nhưng thật ra sinh ra vải phần xin lỗi. tang Long tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần thiết làm được cái này phần thượng. Chúng ta vừa mới điều kiện, cũng chỉ là ta thuận miệng vừa nói, ngươi chớ cần thật sự. Phần 3. Như vậy sao được? Ta lão nhân nói chuyện luôn luôn tính toán. Nói một không hai, nếu nói bái ngươi vi sư, chính là bái ngươi vi sư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiểu sư phó. Ngài kêu ta tang Long là được, nào có sư phó sưng đổ đệ tiên sinh. Này không phải phá hư bối phận sao? Kho ba tăng long lời lẽ chính đáng, trên mặt tất cả đều là trịnh trọng nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhiều ít có chút hắc tuyến, xem ra nàng này sư phó thật đúng là không làm cũng không được. Kia, Hào đi, ta không phản đối ngươi kêu ta tiểu sư phó, bất quá, ta còn là kêu ngươi tăng long tiên sinh, tựa như ngươi nói, ngươi rốt cuộc sò với ta to rất nhiều, không thể rối loạn bối phận. Khô ba tang Long không hài lòng chịu chịu khoe miệng, còn tưởng nhiều lời, kho ba thác ngươi lại là nhịn không được nói xen vào, Hắn nếu là lại từ lao già này nói tiếp, phòng trừng chính mình bối phận đều phải thấp bạch ngọc đường một đầu. Tang Long tiên sinh, đây cũng là bạch tiểu thư đối ngài tôn trọng, có ý tốt, ngài liền không cần chối tử. Kho ba thác ngươi đem ánh mắt đầu chú đến bạch ngọc đường trên người, cười nhiệt tình, bạch tiểu thư, ta nghe nói ngươi thực thích cất chứa đồ cổ, đúng không? Ta vừa lúc cũng có một gian không tính đại cất chứa thất, không biết ngươi có hay không hứng thú tham quan một chút, nếu coi trọng thích đồ vật, ta không ràng buộc đưa cho bạch tiểu thư. Cất chứa thất. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi hơi vừa động, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Xem ra cái này kho ba thác ngươi đối nàng làm không ít điều tra a. Hiện giờ thử ra bản thân năng lực lúc sau, vị này tướng quân liền bắt đầu đúng bệnh hốt thuốc, tiến hành mượn sức. Lại nói tiếp. Kho ba gia tộc nội tình thực không bình thường, bạch ngọc đường nhưng thật ra đối kho ba thác ngươi cất chứa thất sinh ra vài phần hứng thú. Đã có người muốn cho nàng miễn phí tham quan, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Ta đích xác rất có hứng thú, nếu kho ba tướng quân thịnh tình mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Bạch ngọc đường trầm tĩnh cười nói. Kho ba thác ngươi nghe thấy bạch ngọc đường đáp ứng xuống dưới, trên mặt ý cười càng đậm, kia thật tốt quá, bạch tiểu thư, ngươi xem như vậy. Ta cùng tang Long tiên sinh, trong chốc lắt còn muốn đi phỉ thúy quạng thượng đi một chuyến, an bài một chút, ta làm tang hoách mang ngươi đi cất chứa thất, ngươi thích nào kiện, liền cùng tang hách nói, tóm lại đâu, các ngươi hôm nay đường xa mà đến, trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta lại mang các vị đi quạng thượng, bạch tiểu thư ý hạ như thế. Nào! Kho ba tướng quân an bài thật sự chú đáo, liền ấn ngài nói làm. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ gật gật đầu. Tiếc hảo! Ta cùng Tăng Long tiên sinh liền trước cáo tử. Tiểu sư phó, chúng ta ngày mai thấy. Mắt thấy kho bà thác ngươi cùng kho bà Tăng Long cáo tử rời đi. Khố ba tăng hoách lập tức có lê đi lên trước tới. kia bạch tiểu thư, chúng ta hiện tại liền đi cất chứa thất đi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Kho bà thác ngươi dinh thử cùng bạch ngọc đường ở Hán Nam tỉnh biệt thử có hiệu quả như nhau chi Diệu Đều có một cái đại đại tầng hầm ngầm. Vị này kho ba tướng quân cất chứa thất. Chính là từ tầng hầm ngầm cải biến. Bất quá, nơi này diện tích muốn so bạch ngọc đường cái kia tầng hầm ngầm lớn hơn 4-5 lần tả hữu, rộng mở sáng ngời, tầng hầm ngầm trên nóc nhà treo hâu thức phục cổ đèn treo thủy tinh. Toàn bộ tầng hầm ngầm trang hoàng thập phần xa hoa, đặc biệt là những cái đó thu tảng phẩm, gốm xứ, khắc gỗ, đồng thau khí, chạm khắc ngà voi, hạng ngục phụ từ từ, tất cả đều phân loại ở tạo hình tinh mị cái giá phía trên, cũng không có phân loại. Cái loại cảm giác này, thật giống như là hoàn toàn dựa theo mỹ quan tiêu chuẩn tới, xem xét tính rõ ràng lớn hơn cất chứa tính. Kỳ thật, loại này hiện tượng ở xã hội thượng lưu thực phổ biến. Những người này có tiền, có quyền lúc sau, liền sẽ theo đuổi cao nhã nghệ thuật, chơi chơi đồ cổ, làm làm cất chứa thần mã. Kỳ thật, những người này đối với cất chứa là rốt đặc cán mai, đồ vật mua trở về, đều là giữ thể diện dùng phòng trưng cái này kho ba tướng quân đồng dạng như thế. Bên không nói, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái nhìn lại, liền phát hiện tam kiện đổ giỏng cái này làm cho nàng hứng thú không khỏi giảm bớt rất nhiều. Ngọc Nhi, ngươi đến xem cái này. Lúc này, nghiết phạn thần thanh âm đột nhiên chuyển tới, tựa như tuyết sơn đỉnh thổi qua thanh lanh gió núi, hôn loạn băng liên hương khí. Bạch Ngọc Đường theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở cất chứa thất một góc trung phóng một cái không quá thu hút, trưởng hình trụ tứ phương Long Văn Tôn. Đây là Bạch Ngọc Đường không khỏi ánh mắt đại lượng, nhanh chóng đi vào vài bước, đồ sơn, tựa hồ là đời nhà Hán. Trước mắt này Phương Long Văn Tôn đơn giản cổ xưa, toàn thân trình hoàng màu đâu, bốn cái trên mặt phân biệt điêu khắc một cái sinh động như thật thanh long, thanh long vậy, tựa hồ là dùng ngưng bích đông lạnh thạch được khảm mà thành. Long nhãn nhìn không ra tài trước, quanh thân quay trùng quanh sóng nước sóng gió, giống như đang vân giá vũ. Lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Âu Dương Hoan thấy bạch ngọc đường trên mặt lộ ra một chút hưng phấn, không khỏi quyến rũ cười nói, đường đường, đồ sơn là thứ gì? Thực chân quý sao? Đồ sơn chính là dùng sơn đồ ở các loại đồ vật mặt ngoài, trải qua điêu khắc, đôi điển, mạ vàng, từ từ thủ pháp, sở chế thành đồ vật, giống nhau đồ sơn, đều sẽ dùng để một vì thai, đa dụng tới chế tắc bình phong, bình quải, bàn ghế, gia cụ, đồ đựng từ từ. Phương Tôn đổ sơn thật đúng là không nhiều lắm thấy, dù sao ta là lần đầu tiên thấy, hơn nữa, này Phương Tôn tựa hổ. Thực không giống bình thường. Đây là một loại cảm giác, rất khó giải thích rõ ràng, Bạch Ngọc Đường nói xong lúc sau, không khỏi tập trung tinh thần, dùng dị năng quét tới. Vừa thấy dưới, nàng đáy mắt trô sâu trong, lập tức nở rộ ra một mặt quần cuộn kích động bảy màu hoa quang. Kia Phương Long Văn Tôn vật khí lại là đã là ngưng kết thành hình. Tựa như bốn điều thanh long ở biển mây trung quấn quanh đan sen, thần dị phi thường. Xem ra này Phương Long Văn Tôn khi không bình thường, tuyệt đối không có khả năng là bình thường đời nhà hán Đồ Sơn, rất có thể là quốc bảo trọng khí. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường còn kinh ngạc phát hiện, này Phương Long Văn Tôn bên trong một thai thượng, có rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ, cái loại này cấu tạo, cùng lúc trước mây mù dày đặc bạch sa ngọc tủy cung xuân hồ bên trong, có vài phần tương tự. Khó trách kia Tôn Phật liền sẽ đối chính mình ra tiếng nhắc nhở, xem ra hắn cũng nhìn ra này Phương Long Văn Tôn không giống bình thường. Khố ba tang hoách mắt thấy Bạch Ngọc Đường chuyên chú nhìn trầm trầm Long Văn Phương Tôn, thật lâu không nói, không khỏi chủ động mở miệng hỏi, Bạch Tiểu Thư thích cái này đổ vật. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, không e rẻ trầm tĩnh cười nói, ơn, ta thực thế. Nàng từ này Phương Long Văn Tôn bày biện vị trí là có thể nhìn ra được tới. Này Phương Tôn cũng không có được đến kho ba phụ tử coi trọng, hoặc là nói, bọn họ cũng không có phát hiện này Phương Long Văn Tôn chân chính giá trị. Quả nhiên, nghe xong Bạch Ngọc Đường nói lúc sau, khố ba tang hoách trong mắt vui vẻ, quyết đoán nói, nếu Bạch Tiểu Thư thích nói, ta có thể đại biểu phụ thân, đem này Phương Long Văn Tôn tặng cho người, chẳng qua, Bạch Tiểu Thư không hề suy xét một chút sao, nơi này còn có không ít cất chứa đáng giá vừa thấy. Thực rõ ràng, Khố ba tang hoách muốn lớn nhất trình độ biểu hiện chính mình thành ý. Không cần, ta thực thích này Phương Long Văn Tôn, tay của ta thượng còn không có đồ sơn loại cất chứa, cái này đang cùng tâm ý của ta, không biết tang hoách thiếu tương có không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bạch Ngọc Đường từ khi nhìn đến này Phương Long Văn Tôn vật khí bắt đầu, liền sinh ra muốn đem nó thu vào trong túi tâm tư. Hiện tại khố ba tang hoách nếu hào phóng như vậy, nàng tự nhiên là không chút khách khí tiếp được này Phân thành ý. Chưa nói tới cái gì nhịn đau bỏ những thư yêu thích, nếu bạch tiểu thư thích, này Phương Long Văn Tôn, liền tặng cho ngươi. Khố ba tăng hách dứt khoát mỉm cười nói nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi tràn ra một mặt ý cười, giống như bốn mùa hoa khai, kiều nộn như nước cánh môi mang theo một tia rào hoạn, ta đây liền từ chối thì bất kính. Ách. Hảo! Hảo! Ngươi thích liền hảo khố ba tăng hoách bị bạch Ngọc Đường này cười phong tình mê mắt đáy mắt chỗ sâu trong không khỏi thâm thúy vài phần. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường được này Phương Long Văn Tôn, tâm tình rất tốt, theo bản năng hướng về phía Niết Phạn Thần Phương hướng nhìn lại. Vừa Văn Niết Phạn Thần cũng chính nhìn Bạch Ngọc Đường, thanh lanh khỏe môi hàm chứa sủng lịch dí cười, tựa hồ hết thể đều ở không nói gì. Một màn này, vừa lúc bị vẫn luôn chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường Âu Dương Hoan nhìn ở trong mắt, một đôi mắt phượng quyến rũ mị mị. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường ở khố ba tang hoách thịnh tình mời hạn, lại ở cất chứa thất đi dạo trong chốc lát, mới xem như chuẩn bị rời đi. Ai ngờ liền ở nàng sắp đi ra cất chứa thất thời điểm, ánh mắt đột nhiên một ngưng. Nghiết phạn thần thanh lánh đôi mắt cũng hơi hơi lué lué. Nguyên nhân vô hắn, chỉ thấy ở cất chứa thất đại môn mặt trái, treo một bức vẽ tưởng tận ra châu bản đồ, mà này bức bản đồ lại là cùng Bạch Ngọc Đường trong tay kia Phúc Dương keo giấy bản đồ cực kỳ rất giống kia phân dương keo giấy bản đồ, đúng là bạch ngọc đường từ xuyên đảo vọng nguyệt đêm trăng hoa anh đảo trên bản vẽ, chóc xuống dưới kia trương. Bạch ngọc đường cẩn thận xem qua trên bản vẽ đánh dấu, ý thức được kia có thể là một bức tàng bảo đồ, nhưng là, lại không biết kia trên bản vẽ sở vẽ địa hình đại biểu cái gì vị trí. Hiện tại nhìn đến đại môn mặt trái này bức bản đồ, nàng mới xem như chân chính rộng mở thông suốt. Tăng hoách thiếu tướng, này bức bản đồ là miến điện khu vực bản đồ địa hình Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi hơi nóng bỏng, thanh âm lại là trầm tĩnh thật sự. Khố ba tang hoách tuy rằng không biết Bạch Ngọc Đường vì cái gì đột nhiên hỏi bản đồ vấn đề, vẫn là ôn nhuận nói, cái này là phỉ thúy khu vực khai thác mỏ quanh thân cùng với miến điện tam giác vàng khu vực bản đồ địa hình. Bởi vì chúng ta doanh địa đóng quân ở chỗ này, tự nhiên muốn đem quanh thân hoàn cảnh làm rõ ràng, đây là một phần nhất tưởng tận bản đồ địa hình, cho nên, bị quải tới rồi cất chứa thất. Nếu này bức bản đồ là phỉ thúy khu vực khai thác mỏ quanh thân bản đồ địa hình. Nói vậy, các ngươi hẳn là có không ít phục chế phiên bản đi, không biết có thể hay không cho ta cung cấp một phần nhi. Bạch Ngọc Đường đạm cười hỏi. Phần 4. Bạch Tiểu Thư cũng muốn bản đồ địa hình. Khố ba tang hoách trong mắt thói quen tính nổi lên một mặt cẩn thận nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường đáp đến tùy ý, ngươi muốn cho ta giúp các ngươi đánh cuộc quạng, tổng muốn cho ta đối chung quanh địa hình có điều hiểu biết đi. hơn nữa Ta đối nơi này trời xa đất lạ, muốn phần bản đồ nhìn xem, hẳn là thực bình thường đi, ta Hách thiếu tướng hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Đương nhiên sẽ không, bất quá, bạch tiểu thư cũng đừng xem thường này phân bản đồ, ta dám nói, này phân bản đồ là toàn bộ miến điện tam giác vàng khu vực nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, bằng không, cũng sẽ không gửi ở cất chứa trong phòng, nếu bạch tiểu thư muốn, ta liền cho ngươi một phần nhi, tuy nói chỉ là phục chế phẩm lại cùng này phúc giống nhau như lúc chính là tài chất thượng kém chút. Khố ba tang hách đối bạch ngọc đường lý do nhưng thật ra không có gì hoài nghi, sẵn khoái đáp. Ta đây liền đa tạ tang hách thiếu tướng. Bạch ngọc đường vừa lòng cười cười. Bạch tiểu thư qua khách khí, chúng ta hiện tại cũng coi như là quen biết nhiều ngày, lại là hợp tác đồng bọn, ngươi xưng hô ta tang hách thiếu tướng liền qua khách khí, không bằng đem thiếu tướng hai chữ xóa như thế nào. Khố ba tang hách nóng bỏng nói. Một đôi dấu ở ôn nhuận sau lưng hai tróng mắt, lập loè ngóc cưng nhìn thấy con mũi giống nhau ánh sáng. Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp nói, vẫn luôn đứng ở một bên thưởng thức màu đỏ tóc dài Âu Dương Hoan quyến rũ mở miệng, Diệu nguyên chất câu hồn trong thanh âm mang theo một cổ không chút nào che giấu trào phúng, ta xem chẳng ra gì. Nay có người à, chính là sẽ đặng cái mũi lên mặt, khố ba tăng hoách, làm rõ ràng chính mình thân phận, ngươi chỉ là đường đường phía đối tác, không hơn không cần phải làm đến như vậy thân mật. Ngươi, khố ba tang hoách hiển nhiên bị Âu Dương hoan khí quá sức, hết thể hảo phong độ tựa hồ đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, gân xanh bạo khởi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi đoán trách nhìn Âu Dương hoan liếc mắt một cái, cái này yêu nghiệt thật đúng là đến chỗ nào đều không yên phận a tang hách thiếu tướng, ta bằng hưu nói chuyện không lựa lời, ngươi không lấy làm phiền lòng, ta đi dạo một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nếu là phương tiện nói, ta hy vọng ngươi có thể đem bản đồ cùng phương tôn đưa đến ta trong phòng. Bạch Ngọc Đường nói sang chuyện khác nói. Khố ba tăng hoách thấy Bạch Ngọc Đường mở miệng, trong mắt ám hỏa không khỏi bị áp xuống vài phần. Hắn sắc bén trừng mắt Âu Dương hoan liếc mắt một cái, lúc này mới bài trừ vẻ tươi cười. Hảo đi, Bạch Tiểu Thư yêu cầu ta nhất định làm theo. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, vạn gia ngọn đèn dầu. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Niết phản thần, Âu Dương Hoan, Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân ba người đều tụ tập tới rồi bạch ngọc đường trong phòng. Long Gia huynh đệ còn lại là cẩn trọng tay ở bạch ngọc đường phòng cửa, giống như hai tôn môn thần, không cho người khác vượt quốc lôi chỉ một bước. Long Gia người vẫn là rất có thành ý sao, nơi này còn rất không tồi. Hạ Duẫn Kiệt ăn uống no đủ lúc sau, ỉ ở trên sofa, rất là yên vui. Công tôn hách nhân khinh bỉ bọn họ đối với ngươi hảo là bởi vì tiểu đường có giá trị ngươi cái đồ tham ăn ta coi cái kia kho ba tang long lão nhân kia nhi liền rất thuận mắt hạ duẫn kiệt phản bắt nói kho ba tang long là không tồi chỉ là những người khác chỉ sợ cũng không như vậy đơn thuần bạch ngọc đường uống rửa nước trái cây ý có điều chỉ nói kho ba gia tộc dã tâm không nhỏ bọn họ tuy rằng lấy lễ tương đái lại không thể không phòng niết phạn thần chuyển động trong tay phật châu Âm sắc thanh lãnh, lời tuy nhiên đơn giản, lại giống như phần ngữ, tự tự châu Ngọc. Ta nhưng thật ra cảm thấy kho ba gia tộc hai phụ tử là người thông minh, bọn họ hiện tại còn không có cái kia lá gan đánh cái gì ý đồ xấu, tương lai sao, liền khó nói. Âu Dương hoan mãn không thèm để ý đong đưa trong tay rượu vang đỏ, một đôi mắt vượng quyến rũ rừng ở bạch ngọc đường cùng niết phạn thần hai người trên người, vẫn là nói nói kia phương Long văn tôn đi, ta chính là thấy được rõ ràng. Các người hai cái ở cất chứa trong phòng vẫn luôn mắt đi mày lại, đường đường, nói vậy cái này phương tôn không bình thường đi. Âu Dương Hoan Thanh Âm rất giống là đánh nát một mới vừa lao dâm chua, toan quá sức. Hán cái này câu chuyện cùng nhau, hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân cũng tới hương thú, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới, đặt ở giữa phòng kia phương Long văn tôn thượng. Có thể làm tiểu biểu mội coi trọng đồ vật, nhất định là thứ tốt, tiểu biểu mội, người nói nhanh lên. Này Phương Long Văn Tôn có cái gì đặc biệt? Hạ Duẫn Kiệt đối Bạch Ngọc Đường hoàn toàn chính là mù quáng sùng bái, bởi vì hắn ở chính mình cái này tiểu biểu muội trên người đã kiến thức qua quá nhiều kỳ tích. Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, cái này Phương Tôn đích xác có chút bất đồng, bất quá, ta cũng không nắm chắc, yêu cầu nghiệm chứng một chút, các ngươi từ từ, ta đi lấy chút thủy tới. Này đó nam nhân nơi nào bỏ được làm Bạch Ngọc Đường tự tay làm lấy. Công tôn hách nhân cái thứ nhất đứng lên, cảnh xuân sán lạn cười nói, vẫn là ta đi thôi. Mười mấy giây thời gian, thằng ngãi này liền bưng một chậu nước trong trở về. Tiểu tử, đủ nhanh trong A. Hạ Duẫn Kiệt trêu đùa. Công tôn hách nhân căn bản không để ý tới chính mình tổn hữu. Sán lạn cười nói, tiểu đường, ngươi nói ta làm. Đem thủy chậm rãi đảo tiến phương tôn là được, thẳng đến rốt đầy. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, hảo. Theo nước trong trầm dại rót đầy phương tôn, này phương tôn trùng quanh quả nhiên đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, liền giống như ngày đó mây mù dày đặc giống nhau. Chúng quanh đồng dạng bốc lên nổi lên mênh ngông hơi nước, theo hơi nước tăng nhiều, dần dần chuyển biến thành hơi nước, ngưng tụ thành hình. Mọi người ở đây tập trung tầm mắt dưới, kia phương tôn bốn vách tưởng thượng thanh long rõ ràng hoạt động lên, diêu đầu với đuôi, khiếu ngạo cửu thiên, tựa hồ ở hơi nước hình thành sinh sóng biển mây chung, du lịch bay lượn kia cảnh tượng, thật sự thần dị tới rồi cực điểm. Thiên A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ đồ vật. Quá chấn kinh rồi. Công tôn hách nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, hương phấn hai mắt mạ quang. Hạ Duẫn Kiệt đối này rất là khinh bỉ, thiết, ta có thể thấy được quá không phải một hồi. Nói cho ngươi, tiểu biểu mọi cất chứa kiện kiện đều như vậy thần kỳ. Âu Dương Hoan Mát Phượng Trung cũng toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng gần là chợt lóe mà qua. Này yêu nghiệt thần kinh luôn luôn cường hãn, tự nhiên sẽ không bị lay động mảy may. Hán tựa như hoa hồng cánh giống nhau khỏe môi nhưng thật ra toát ra một tia vui sướng khi người gặp họ ý cười. Ha ha, nếu là khố ba tang hoách biết chính mình cư nhiên tùy tay đưa ra đi như vậy một kiện bảo bối, chỉ sợ sẽ đại đại hối hận đi. Lúc này, công tôn hách nhân nhịn không được tò mò hỏi, tiểu đường, ngươi đã nói cái này đổ vật hình như là đời nhà hán đồ sơn. Chẳng lẽ đồ sơn đều như vậy thần kỳ sao, hẳn là không phải đâu. Đương nhiên không phải, nay cũng không phải bình thường đồ sơn, mà là đồ sơn trung tinh phẩm, đời nhà hán thiên thủy đồ sơn. Thiên thủy đồ sơn phồn công chân tài, trình tự phức tạp, sở hữu tài liệu đều phải dùng thuần thiên nhiên. Đương nhiên, bình thường thiên thủy đồ sơn cũng không có như vậy thần kỳ, đồ sơn, quan trọng nhất liền ở chỗ sơn. Cái này Thiên Thủy Đồ Sơn sử dụng sơn là thiên thủy thụ vỏ cây giữa rừng ra sơn sống, loại này sơn sống cực kỳ trân quý, nhưng ngộ thủy ngưng hình, bất quá đáng tiếc, thiên thủy thụ sớm tại đời nhà Hán cũng đã diệt sạch, về loại này thiên thủy đồ sơn ghi lại, ta cũng là ở cơ gia. Gia Cất chứa sách cổ nhìn thấy quá, cái này phương tôn rất có thể là cuối cùng một kiện chân chính thiên thủy đồ sơn. Bạch Ngọc Đường hơi hơi cảm thán một câu, hướng về phía Niết Phạn thần hỏi, Phật tử đại nhân Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện cái này Phương Tôn? Ta đối Đồ Sơn hiểu biết cũng không nhiều, bất quá, ta đã từng ở Tây vực cất chứa đế tân tạm đảng trung, nhìn đến quá quan với cái này Phương Tôn miêu tả. Niết Phạn thần băng màu trắng cánh môi hơi hơi gợi lên một mặt cực đạm độ cùng, thanh lãnh nói: "Nga, cái gì miêu tả?" Bạch Ngọc Đường lập tức tới hứng thú, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Chương 3. Chính văn nội dung 3. Thứ 6 tập danh quan kinh Hoa chương 3 Thiên thủy đồ sơn ở đời nhà hán thời điểm nhất phú nổi danh, hán cao tổ lưu bang xuất thân lùng cỏ, như đến đại vị lúc sau, vì chứng minh chính mình ngại thiên mệnh sở về, tội mệnh thợ thủ công chế tạo quá một phương tên là Vân Long khiếu thiên vương tôn thiên thủy đồ sơn, theo tạp đàm ghi lại, cái này thiên thủy đồ sơn chính là chọn dùng thiên thủy thụ sơn sống sở làm, chính là hán hoàng thất truyền quốc trí bảo, bất quá, thứ này ở hán cao tổ ly thế lúc sau. Liền mạc danh biến mất, không còn. Có quá tương quan ghi lại, này Phương Long Văn Phương Tôn cùng Vân Long Khiếu Thiên giới thiệu thập phần tương tự. Nếu là phán đoán của ta không sai nói, cái này Phương Tôn hẳn là chính là hán cao tổ chế tạo kêu kiện quảng cáo dùm bên ngôi vị Hoàng đế Vân Long Khiếu Thiên. Niết phạn thần từ từ kể ra, thanh âm mát lạnh như là tuyết sơn thượng ảo hạt chạy xuống sơn tuyển, gột rửa nhân tâm. Ta rửa, kia chẳng phải là nói cái này Phương Tôn giá trị giá cao tiền. Ngoan ngoãn, lại một kiện quốc bảo trọng khí, ta liền biết, đi theo tiểu biểu muội này tiểu nhật tử tuyệt đối xuất sắc. Hạ Dẫn Kiệt nhìn Vân Long Khiếu Thiên chung quanh bốn long xoay quanh bay múa, Vân Lãng quay cuồng kỳ cảnh, hương phấn khen. Công tôn hách nhân đối với đồ cổ tuy nói hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là, Hán Cao Tổ Lưu Bang là nhân vật nào, Hán vẫn là rõ ràng. Cái này cái gì Vân Long Khiếu Thiên có thể cùng Hán Cao Tổ nhất lên quan hệ, lại như thế thần dị tuyệt đối là vật báo vô giá phật tử đại nhân thật là huyên bác liền cái này đều biết công tôn hách nhân thiệt tình thở dài bạch ngọc đường tùy ý vây vây tay mắt mang ý cười hắn chính là lược hiểu mà thôi niết phạn thần nghe vậy khỏe môi độ cung lại thoáng ra tăng vài phần thanh lanh thanh âm nhiều một chút nhiệt độ ngọc nhi đối ta càng thêm hiểu biết thật là lòng ta rất ăn ủi mắt nhìn niết phạn thần này tôn phật liền cùng bạch ngọc đường ve vãn đánh yêu âu dương hoan tương đương khó chịu một đôi mắt vượng quyến rũ mị mị, thân mình càng thêm chiều bạch ngọc đường bên người dựa sát, nói sang chuyện khác nói, đường đường, cái này phương tôn tuy rằng giá trị liên thành, bất quá ta lại cảm thấy ngươi đối kia bức bản đồ hứng thú tựa hồ lớn hơn nữa, ngươi sẽ không nói cho ta, thật sự chỉ là muốn hiểu biết phỉ thúy mạch quảng địa hình, mới yếu địa đồ đi, cái này lý. do, ta chính là trăm phần trăm không tin nga. phần 5 bạch ngọc đường nghe vậy, trong lòng hơi hơi vừa động không phải kinh ngạc, không phải hoảng loạn, ngược lại là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nguyên lai thời điểm, chỉ có niết phạn thần có thể đoán được nàng nhớ nhung suy nghĩ, chính là hiện tại, nàng phát hiện này chỉ yêu nghiệt cư nhiên cũng có thể nhìn thấu nàng mỗi tiếng nói cử động, chẳng lẽ nàng con run trong bụng lại nhiều một con không thành. Nói thật, về bản đồ vấn đề, nàng cũng không tính toán bảo mật, rốt cuộc này bản đồ sau lưng sở tàng rốt cuộc có phải hay không bảo tàng, nàng còn không thể xác định. Bằng nàng một người lực lượng, cũng rất khó tìm đến. Trước mắt này mấy người với nàng tới nói đều là có thể tin người, đã biết cũng không có gì. Người người này đôi mắt thật đúng là tặng tính người đoán đúng rồi. Cứ việc như thế, Bạch Ngọc Đường bị người xem thấu tâm sự, vẫn là có chút căm giận, nói ra nói mang theo một chút tính trẻ con bất mãn. Cái gì kêu tính ta đoán đúng rồi. Ai ngờ Âu Dương Hoan nghe xong lời này, lại là so Bạch Ngọc Đường còn nếu không mãn. Một đôi mắt phượng ú hoán chớp, lại trường lại mật lông mi, như là con bướm cánh, chớp động câu hồn đường cong. Ngươi này cũng thật thật là hoan buồn ta, trên thế giới này, chỉ có ngươi một người đáng giá ta phí tâm tư đi nghiền ngẫm hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì ta một lòng trung can đều ở trên người của ngươi, mới có thể đối với ngươi mỗi tiếng nói cử động đều rõ như lòng bàn tay, đường đường, ngươi như. Thế nào có thể nói tính ta đoán đúng rồi đâu, thật là quá thương ta tâm. Nay chỉ đại yêu nghiệt nói, như vãng tích giống nhau lộ liễu bạch ngọc đường tuy rằng mồ hôi lạnh một phen, nhưng rốt cuộc nghe được nhiều, cũng coi như là thói quen. Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai người, lại là lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ cao cao tại thượng tuyệt thế đại yêu như vậy bộ dáng, thân thể đều có chút rất nhỏ run rẩy nổi ra gà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hai cái cánh tay thượng, nhanh chóng bạo khởi. Phật tử đại nhân nhìn Âu Dương Hoan ngầm truyền tới kia mạt khiêu khích, còn lại là thanh lãnh cười nói: "Ngọc Nhi, lần trước chúng ta ở họa trung tìm được bản đồ địa hình, cùng khu vực khai thác mỏ quanh thân bản đồ thực gần, ngươi hẳn là bởi vì nguyên nhân này mới có thể muốn trương bản đồ trở về so đối một chút, đúng không?" "Không thể không nói, Niết Phạn thần phản kích vẫn là tương đương sắc bén tích, rốt cuộc bản đồ vấn đề chỉ có hắn cùng Bạch Ngọc Đường hai người biết." Cái này làm cho Âu Dương Hoan vô hình chung liền biến thành kết thúc ngoại kẻ thứ ba, rơi xuống hạ phong Không sai, đúng là như thế. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu. Nàng có thể đối lúc trước kêu bức bản đồ đã gặp qua là không quên được, tin tưởng lấy niết phạn thần nhãn lực, đồng dạng có thể. Âu Dương Hoan tuy nói tại đây chẳng không có khói thuốc súng trên chiến trường bại một ván, lại hoàn toàn không có một tia hỏa khí, ngược lại cười càng thêm quyến rũ, xem ra đường đường còn có không ít sự. Là ta không biết, ta về sau cần phải càng thêm nỗ lực, hiện tại, đường đường vẫn là nói nói, kia bản đồ rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, ta nhưng không muốn nghe nào đó người đánh đố. Giờ phút này, Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân cũng là đối này tràn ngập tò mò, hai người bốn con mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường còn lại là không nhanh không chậm đem khố ba tang hách cho nàng kia phúc phục chế bản đồ đem ra, đặt lên trên mặt bàn. Lúc này mới đã mở miệng, Âu Dương, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, lúc trước ta ở chợ đen đấu giá hội thượng, chụp được một bước hoa quốc chiêu cùng thời đại hòa gia, xuyên đảo vọng nguyệt đêm trăng hoa anh đảo. Nàng chỉ là nổi lên cái câu chuyện nhi, Âu Dương hoan này chỉ yêu nghiệt liền đoán được kết cục. Ý của ngươi là nói, kia phúc đêm trăng hoa anh đảo trung cất giấu một trường tàng bảo đồ, mà kia phúc tàng bảo đồ thượng sở vẽ địa hình, cùng hôm nay chúng ta ở cất chưa thất nhìn đến kia phúc thực gần. Đúng không? Không sai, hơn nữa này phúc đồ ta vẫn luôn mang theo trên người. Bạch Ngọc Đường trực tiếp một chiếc điện thoại bắt đến thiết mục di động thượng. Thực mau, thiết mục liền đẩy cửa đi đến, đem một cái nho nhỏ bố bao, từ bên người trong quần áo đào ra tới, giao cho Bạch Ngọc Đường trên tay. tỷ, cho ngươi, A Mục chưa quên ngươi nói, vẫn luôn hảo hảo bảo còn đâu. Thiết mục nhưng chưa quên Bạch Ngọc Đường đem cái này bố bao giao cho trên tay hắn thời điểm đối hắn dặn dò, mặc kệ là ăn cơm vẫn là ngủ, trước nay đều là bố bao không rời thân. Bạch Ngọc Đường ôn nhu cười cười, xoa xoa thiết mục đỉnh đầu, "A Mục thật ngoan." Âu Dương Hoan thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, xem ra Đường Đường đối cái này to con thật đúng là tín nhiệm a, cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho hắn. Bố bao mở ra, Bạch Ngọc Đường từ giữa lấy ra một bức dương keo giấy bản đồ, đồng dạng phô đến trên mặt bàn. Mọi người đều là nhìn kỹ đi, chỉ thấy trên bàn hai bức bản đồ, tuy rằng ở một ít địa dành cùng đánh dấu thượng có chút rất nhỏ xuất nhập, nhưng nói tóm lại, hoàn toàn tương đồng. Quả nhiên là cung phúc. Hạ duẫn Kiệt cảm thán nói. Nói như thế tới, này tàng bảo nơi liền ở miến điện tam giác vàng bên cạnh khu vực, hẳn là cái này ô nhiều mộ sơn phụ cận. Âu Dương hoan ngón tay ngọc nhẹ điểm, vừa lúc điểm ở kia phúc Dương keo giấy trên bản đồ, tiêu có hình tam giác vị trí nơi. Ta nhưng chưa nói quá này có phải hay không một bức tàng bảo đồ, bất quá, này trương đồ giá trị không thể nghi ngờ. Bởi vì Dương keo giấy đồ cuốn thượng hữu dụng tin tức quá thiếu, Bạch Ngọc Đường cũng không xác định, này rốt cuộc có phải hay không một trương tàng bảo đồ. Một khi đã như vậy, chúng ta đi xem sẽ biết, tàng bảo đồ A, ngấm lại đều kích thích. Hạ duẫn Kiệt nhiệt huyết sôi trào suối dục nói. Cùng Hạ duẫn Kiệt cùng nhiệt bất đồng, Bạch Ngọc Đường bình tĩnh như cũ, bình tĩnh phân tích nói ta thật là đối này phúc đồ thực cảm thấy hứng thú, muốn tìm tòi đến tận cùng. bất quá, này kho ba gia tộc cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt. chúng ta nếu là quá mức thâm nhập núi rừng, nhất định sẽ khiến cho bọn họ chú ý. ta nhưng thật ra cảm thấy khố ba tang hách những người đó không đáng để lo. đường đường, nếu là ngươi thật sự muốn thâm nhập tam giác vàng phụ cận rừng rậm, có mặt khác một nhóm người càng cần nữa ngươi chú ý. Âu Dương Hoan trên mặt tuy rằng treo phong tình vạn trùng lún đồng tiền. Nhưng thanh âm lại mang theo vài tia ngưng trọng. Xem ra ngươi tuổi hồ biết chút cái gì, chẳng lẽ là Diệp gia người? Niết Phạn thần thanh lãnh trong con ngươi tràn ngập một tia như có như không băng tuyết. A, Phật tử không hổ là Phật tử, quả thực liệu sự như thần. Âu Dương Hoan đối trọi gây gắt nhìn Niết Phạn thần liếc mắt một cái, ngược lại hướng về phía Bạch Ngọc Đường nói, "Ta ở tới miến điện phía trước, cùng Hạ Vân lãng đã từng chạm qua một mặt." Lúc thúc, Bạch Ngọc Đường hơi ngạc Ân, chính là ngươi cái kêu ma quỷ lục thúc, hắn cùng ta nói, diệp ra người đang ở miến điện bên này hoạt động, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, hiện giờ xem ra, này diệp ra người mục tiêu rất có thể là này phúc trên bản vẽ sở tàng bảo tàng. Đúng rồi, còn có một tin tức, ngươi khả năng không biết, sang thượng gia tộc cùng diệp ra luôn luôn đi lại thân mật, lúc trước sang thượng thuần diệu muốn chụp được kia phúc đêm trăng hoa anh đảo, rất có thể là vì diệp ra. Âu Dương Hoan trực tiếp tung ra một quả trọng bằng bom. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thật lâu vô ngữ. Xem ra nàng cùng Diệp ra thật đúng là trời sinh thù địch a. Tùy tiện chụp bức hỏa trở về, cư nhiên cũng có thể thiệt Diệp ra hồ. Nói vậy Diệp ra nếu là biết sự thật này, xác định vững chắc khí không nhẹ. Chiếu ngươi ý tứ, ta nếu là tiến vào rừng rậm thăm bảo, rất có thể cùng Diệp ra gặp phải, đúng không? Bạch Ngọc Đường Nga mi Nhữ lại hỏi. Đích xác như thế bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì ngươi cái kia ma quỷ lục thúc cũng mang theo lưới đao tổ chức lẻn vào vào được có bọn họ kiềm chế Diệp gia nói vậy Diệp gia cũng sẽ không lo lắng chúng ta quan trọng nhất chính là có ta ở đây bên cạnh ngươi không có gì có thể thương tổn ngươi Âu Dương Hoan thưởng thức thiêu đốt tóc đỏ cực độ tự tin nói lúc này Niết Phạn Thần cũng đã mở miệng thanh lành thánh khiết thanh âm mang theo lắng đọng lại nhân tâm lực lượng Ngọc Nhi ngươi nếu muốn đi Ta bồi ngươi. Đương nhiên, ta nhất định sẽ đi. Cứ việc biết trước mắt thế cục phức tạp, bạch ngọc đường hai tròng mắt chung tự tin kiên định lại là không giảm phản tăng, chứa thất thải quan hoa, lóa mắt rực rỡ, nếu được đến này phúc đồ, tự nhiên không thể phí phạm của trời, mặc kệ là Diệp Gia vẫn là kho ba gia tộc, đều không thể làm ta dừng lại bước chân. Giờ phút này nàng, tuyệt mỹ làm người ngước nhìn. Không hổ là ta coi trọng nữ nhân, có khí phách, Âu Dương hoan mắt phượng sinh tình thở dài. Niết phạn thần thấy vậy, thanh lanh khỏe môi lại lần nữa cắt mở một mạt độ cung, giống như băng liên mới nở, yêu đàm hoa khai. Thiết mục tuy rằng không như thế nào làm rõ ràng trước mắt chẳng hướng, một đôi gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt, lại là si ngốc mà nhìn nhà mình tỉ tỉ, đáy mắt thâm nhập kích động gấp đãi bùng nổ rung nham. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường có một loại dự cảm, lần này tham bảo cũng không sẽ quá mức thuận lợi. Bất quá, tựa như nàng vừa mới nói, không có gì có thể ngăn cản nàng đi tới bước chân, kho ba gia tộc không được, diệp ra cũng đồng dạng không được. Hôm sau, mọi người dùng quá cơm sáng lúc sau, khố ba Tang hoách liền dùng quân dụng vùng núi xe, đem bạch ngọc đường đám người kéo đến phỉ thúy khu vực khai thác mỏ thượng. Giờ phút này, kho ba thác ngươi cùng kho ba Tang Long đã sớm chờ ở nơi đó. Bạch tiểu thư, ngươi đã đến rồi, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Kho ba thác ngươi nhìn thấy bạch ngọc đường đám người xuống xe, lập tức trước tiên đón đi lên, nhiệt tình vươn tay. Bạch ngọc đường có lễ cùng kho ba thác ngươi rất nhỏ giao nắm một chút, thác kho ba tướng quân phúc, ta nghỉ ngơi thực không tồi, thần thanh khí sảng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kho ba thác ngươi liên tục gật đầu. Tiểu sư pho sớm. Kho ba tăng long cái này, lão nhân còn lại là thập phần chỉnh trọng hướng về phía bạch ngọc đường hơi hơi không người Khi phó cung kính tư thái thật đúng là làm nàng tương đương không thói quen. Tang Long Tiên sinh sớm. Mắt thấy tiếp đón cũng đánh đến không sai biệt lắm. Kho ba tướng quân mới thành khẩn nói. Bạch tiểu thư, chúng ta hiện tại liền đi khu vực khai thác mỏ nhìn xem đi. Ngươi hẳn là cũng nghe Tang Hách giới thiệu qua. Chúng ta kho ba gia tộc đã liên tục đánh cuộc suy sụp vài tòa trung loại nhỏ phỉ thúy mạch quạng. Gần nhất khai phá cái này đại hình mạch quạng càng là không thu hoạch được gì. Chúng ta liền từ này tòa đại hình mạnh quảng bắt đầu xem khởi, như thế nào a Phần 6 Không thành vấn đề, kho 3 tướng quân dẫn đường đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói Hào hào, bên này thỉnh. Kho 3 gia tộc lựa chọn khai phá này phiến khu vực khai thác mổ, ở vào một tòa loại nhỏ núi non bên cạnh, liên tiếp một mảnh thung lũng, địa thế từ cao đến thấp, độ dốc rất lớn, chung quanh đóng quân không ít binh lính đứng gác canh gác, bảo hộ thập phần nghiêm mật. Hôm nay mạch quảng đã là bị kho ba gia tộc khai phá hơn phân nửa, toàn bộ thung lũng đã đào đi vào gần 10 mét, diện tích che phủ tương đương rộng lớn, nhưng bởi vì không thu hoạch được gì, đã bị bắt đỉnh công, thợ mỏ cũng phân phát không ít, chỉ có một bộ phận lưu tại mạch quảng phía trên. Những cái đó thợ mỏ nhìn thấy bạch ngọc hắn cấp đám người đã đến, quả thực như mỗi ngày người, mọi người đều dừng trong tầm tay công tác, tựa như cột đá giống nhau, ngây ra như phóng. Bạch Ngọc Đường từ bước lên mạch quặng thổ địa bắt đầu, liền phát hiện nơi này linh khí cực kỳ tràn đầy, không khí phá lệ tươi mát, liền ở kia tòa sơn phong dưới, lại là chiếm cứ một cái loại nhỏ linh mạch. Nàng hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, theo lý thuyết, loại này trung linh rụt tú nơi, ra mạch quặng tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường không hề do dự, trực tiếp dùng dị năng đem khắp phỉ thúy khu vực khai thác mỏ, thu hết gáy mắt. Nay vừa thấy dưới. Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, chỉ thấy ở kia tòa loại nhỏ núi non trung tâm chỗ, lại là rầm dạp huyền phù một cái giống như trường lòng giống nhau vật khí, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, này đoàn vật khí vẫn luôn kéo dài tới rồi thâm cốc bên trong, tựa như một mảnh màu xanh nhạt đám mây, phiêu phủ ở mọi người dưới chân. Không thể không nói, kho ba gia tộc vận khí thật sự là không thế nào hảo. Bọn họ đã đem nơi này vượt đào gần 10 mét hô sâu chỉ cần bọn họ xuống chút nữa đào 10m tả hưu, phỏng chừng là có thể thấy phỉ thúy quạng. Đương nhiên, bọn họ nếu là từ núi Non Sơn Vách Tường bắt đầu hướng trong đảo, phỏng chừng chỉ cần đảo thượng 5m tả hưu, là có thể nhìn đến phỉ thúy quạng mang theo. Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn một chút núi Non sườn Vách Tường Nham Thạch, đối lập một chút đã bị khai phá thổ nhưỡng tầng Nham Thạch, trong lòng nhất thời có một ít tự tin. Bạch Tiểu Thương, nhìn ra cái gì không có. Kho ba thác ngươi mắt thấy bạch ngọc đường đã ở núi non sơn vách tường cùng hầm chung giò xét hơn nửa giờ, trong lòng không khỏi có chút hơi hơi nôn nóng. Là phát hiện một ít đồ vật. Bạch ngọc đường đứng dậy, đạm cười nói. Nga, là cái gì? Kho ba thác ngươi vội vàng hỏi nói. Kho ba tăng long cùng khố ba tăng hoách cũng là nghiêng thai lắng nghe. Bạch ngọc đường đạm đạm cười, chỉ vào núi non sơn vách tường nham thạch, định liệu trước nói. Các ngươi nhìn kỹ xem tòa sơn mạch này sơn vách tưởng khai thác ra tới nham thạch phay Đức gãy. Là bình thường đá hoa cương, thiểu sư phó, cái này. Có cái gì vấn đề sao? Kho ba Tăng Long khó hiểu hỏi. Bạch Ngọc Đường lúc này mới ý thức được chính mình thị lực thật tốt quá, nàng có thể nhìn đến đồ vật người khác sát thật rất khó phát hiện. Tăng Long tiên sinh, ngươi có hay không mang theo bội số lớn kính lút? Có, cho ngài. Kho ba Tang long trực tiếp đem kính lút để đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trầm tĩnh nu nhiên cười, không cần cho ta, ngươi dùng bội số lớn kính lút, lại cẩn thận coi một chút. Ách! Hảo! Kho ba Tang long nhiều ít có chút không cho là đúng, bất quá, nhân chính mình đối cái này tiểu sư pho ở đổ thạch phương diện tôn kính cùng bội phục, lao già này vẫn là tỉ mỉ nhìn nhìn. gì? này đó đá hoa cương tầng thượng hoa văn tựa hồ cùng diệp đá xà văn có chút tương tự a kho ba tăng lòng trong thanh em đột nhiên nhiều vài phần cẩn thận không sai chính là diệp đá xà văn ngươi nếu là đánh cuộc quảng chuyên ra nên biết phỉ thúy nguyên sinh khoáng thạch quảng thể nhất ngoại tầng trừ bỏ hữu thực thổ tầng cùng thước thạch tầng trong tình huống bình thường đều sẽ bao vây lấy một tầng diệp đá xà văn hóa quả trăm nham, mà nơi này đá hoa cương liền cụ bị loại này sắp xỉ diệp đá xà văn đặc thù. Nói thật, ta đối đánh cuộc quặng cũng không lành nghề, nhưng lại nhìn ra được tới, các ngươi đầu nhập vào nhiều như vậy lực lượng đi khai. Phá cái này mạch quặng, đã nói lên đối nó cực kỳ xem trọng, các ngươi có hay không nghĩ tới, có thể là các ngươi khai thác phương hướng xuất hiện vấn đề, cũng hoặc là khai thác vị trí không đúng, ta kiến nghị các ngươi có thể từ tòa sơn mạch này vách đá vào tay, khai quật 5-6 mét nhìn xem, nói không chừng liền sẽ rộng mở thông suốt. Bạch Ngọc Đường cũng không có cấp ra một cái cực kỳ khẳng định đáp án, chỉ là đề ra một hợp lý kiến nghị. Khố Ba tang hoách ngay vậy, lại là trước mắt sáng ngời, "Tiểu sư phó, ngươi nhưng có năm chắc." Tăng Long tiên sinh, ngươi hẳn là biết cái gọi là đánh cuộc cũng không rời đi một cái đánh cuộc tự, ta tự nhiên là không có tất nhiên đánh cuộc thắng năm chắc, bất quá, ngươi hẳn là biết ta vận khí luôn luôn không tồi, cho nên, các ngươi không ngại thử xem." Bạch Ngọc Đường bình tĩnh thong dong cười nói, Kho ba tang long nghe vậy, trầm ngâm một lát, cuối cùng là hướng về phía kho ba thác ngươi kiên định nói. Kho ba tướng quân, ta tin tưởng tiểu sư phó, chúng ta lần này khai thác mỏ đích sát xem nhẹ tòa sơn mạch này tầm quan trọng, ta cảm thấy hẳn là dựa theo tiểu sư phó nói thử một lần. Phụ thân, ta cũng tin tưởng bạch tiểu thư phán đoán cùng thực lực. Khố ba tang hách thanh âm đồng dạng kiên quyết, hắn đối bạch ngọc đường có mạc danh tin tưởng. Kho ba thác ngươi nghe vậy. Nhìn trầm tĩnh bạch ngọc đường liếc mắt một cái, cuối cùng là đập nồi dìm thuyền nói, hảo. Hoa hạ quốc không phải có câu ngạn ngữ gọi là, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng sao, bạch tiểu thư, ta tin tưởng ngươi. Lập tức phân phó đi xuống, từ buổi chiều bắt đầu, lập tức khởi công, liền từ này phía núi non sơn vách tưởng hướng trong đảo, tăng long tiên sinh, cụ thể sự vật, ngài tới chủ trì. Theo kho ba thác ngươi ra lệnh một tiếng. Mọi người lực lại lần nữa bị điều hành lên, ở kho ba tăng long cẩn thận điều phối dưới, toàn bộ khu vực khai thác mỏ lại lần nữa trở nên khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, kho ba thác ngươi còn tăng mạnh quanh thân phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt mặt khác ba cái miến điện gia tộc nghe tin lập tức hành động. Liên ở phỉ thúy mạch quạng khai thác hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, bạch ngọc đường đã là bắt đầu chuẩn bị vào núi. Long gia huynh đệ không thiếu ở một ít nguyên thủy trong rừng rậm chấp hành nhiệm vụ, cho nên... Vào núi trang bị liền từ này hai người một mình ôm lấy mọi việc. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Ngọc Đường liền tìm tới rồi khố ba tăng hách biểu đạt chính mình muốn vào núi ý tưởng. Cái gì? Bạch Tiểu Thư, các người muốn vào núi. Khố ba tăng hách rõ ràng rất là kinh ngạc, một đôi giống như ôn nhuận đôi mắt hạ, xét qua một mặt ngốc gương tinh quang. Khố ba tăng hách không cần phải như vậy giật mình đi, theo ta được biết. Mỗi năm này, phía trong rừng đều sẽ xuất hiện không ít người săn thú, cũng có không ít người tiến vào ngắm cảnh. Chúng ta tưởng đi vào chơi hai vòng, không thể sao? Âu Dương Hoan thưởng thức nhiệt lửa đỏ liên giống nhau quyến rũ tóc đỏ, mê người bên môi, mang theo mấy phần như có như không trào phúng. Khố Ba tang hách trong lòng đối Âu Dương Hoan đoán hận chất chứa đã lâu, cố tình đối này chỉ yêu nhiệt lại không thể nề hà, chỉ phải áp xuống tán loạn tâm hỏa. ngự khi ôn hòa giải thích nói, Bạch tiểu thư. Ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là, này thiến núi rừng diện tích rộng lớn, bên trong lộ cũng không tốt đi, hơn nữa nhiều có giã thú lui tới, hoàn cảnh ác liệt, các ngươi đi vào nói, sẽ có nhất định nguy hiểm. Nếu là bạch tiểu thư tưởng săn thú nói, ta có thể giới thiệu một ít chuyên môn nhân công rừng cây cho ngươi. Không cần, ta rất muốn kiến thức một chút nguyên thủy rừng rậm tự nhiên phong cảnh, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chúng ta một cái giờ lúc sau xuất phát. Ta lại đây chỉ là muốn thông chi người một tiếng. Bạch Ngọc Đường lời này ý tứ thực rõ ràng, nàng lại đây nói cho hắn, chỉ là xuất phát từ lễ phép, thông báo một tiếng, cũng không phải muốn đạt được phê chuẩn. Khố ba tang hếch ngay vậy, nhăn sắc cứng lại, đáy mắt xẹt qua một kia nghi hoặc, nóng bỏng nói, kia. Hảo đi, nếu là Bạch Tiểu Thư khăng khăng muốn đi, ta phải một đội binh lính đi theo người. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cong cong khỏe môi, tang hách thiếu tướng. Chúng ta vào núi là ngắm cảnh du ngoạn, săn thú leo núi, không phải đi đánh giặc, không cần thiết mang cái gì bình lính, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta an toàn. Khố ba tăng hoách lại là bám giết không tha nói, một khi đã như vậy, bạch tiểu thư, ta xem như vậy đi, ta làm bà ạn cùng các ngươi một khối đi, này phiến nguyên thủy rừng rậm, hắn rất quen thuộc, nhất định có thể vì các ngươi cung cấp không ít trợ rút, hy vọng lần này ngươi không cần cự tuyệt ta. Hảo đi bạch ngọc đường trầm ngâm một lát, cuối cùng là ứng hạ, trên mặt tràn ra một chút làm người nhìn không ra sâu cạn ý cười, khiến cho bà ản tiên sinh cho chúng ta dẫn đường đi, đa tạ tang hoách thiếu tướng. Nàng biết, dựa vào khố ba tang hoách tâm tư cẩn thận, chính mình này phiên hành động nhất định khiến cho hắn nào đó hoài nghi. Nếu là lại cự tuyệt đi xuống, ngược lại không đẹp, còn không phải là nhiều một người sao, đến lúc đó, tìm cái lý do chi khai là được. Khố ba tang hoách riêng vì bạch ngọc đường đám người chuẩn bị một chiếc quân dụng xe. Bất quá, này chiếc xe cũng không có phái thượng bao lớn tác dụng, bởi vì, núi rừng chung cây cối mọc thành cụn, căn bản là không có chiếc xe chạy đường sống, bọn họ bất quá khó khăn lắm đi rồi không đến 10 phút, liền ngừng lại. Mọi người bước đi xuống xe, bắt đầu hướng trong rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Không thể không nói, nơi này hoàn cảnh rất là ác liệt, nơi nơi đều là cao ngất trong ngây. Che trời cây tối, trên mặt đất sinh các loại thấp bé bụi cây, lầy lội bất bình, thập phần khó đi. Phần 7 Bất quá, cũng may bọn họ này nhất ba người đều không phải người thường. Long Gia huynh đệ không cần phải nói, có thể nói chung Nam Hải bảo tiêu chi nhất, không thiếu tiến hành loại này rừng cây huấn luyện, hành động lên tự nhiên là thành thạo, hai người phụ trách ở phía trước mở đường, hoàn toàn vô áp lực. Hạ Duân Kiệt cùng công tôn hách nhân tuy nói thoáng kém một ít, Nhưng dù sao cũng là trải qua hơn một tháng quân doanh huấn luyện, thể chất tăng lên thực mau, hơn nữa này hai chỉ kẻ dở hơi hưng phấn thần kinh, hoàn toàn không cảm giác được mỏi mệnh. Thiết mục liền càng không cần phải nói, vào rừng rậm liền theo vào nhà mình hậu hoa viên không sai biệt lắm, giã tính toàn bộ khai hỏa, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Đương nhiên, để cho người kinh ngạc không gì hơn niết phạn thần cùng Âu Dương hoan hai người. Thế nhân đều biết, Tiến vào loại này núi rừng tự nhiên là muốn xuyên nhẹ nhàng một ít, quần áo nhan sắc thâm một ít, phương tiện hành động, lại không dễ dơ bẩn. Này hai tôn đại thần nhưng được chứ, một người xuyên một thân giống như tuyết trắng quần áo, một người khác còn lại là một thân hỏa hồng sắc đường trang, quả thực là không tiện tới rồi cực điểm. Chính là, bọn họ ước chừng tiến lên nửa cái giờ thời gian, này hai người như cũng là bạch y hề thăng tuyết, hồng y hề như hỏa, trừ bỏ đế giày nhi ở ngoài. Ngay cả giày trên mặt đều không có một cái nhi thổ cha. Cái gì kêu như giống trên đất bằng, đây là. Bạch Ngọc Đường cũng là như thế, cả người linh động phi phạm, nhẹ nhàng chậm chạp như gió, động tác nhanh nhẹn làm người kinh ngạc cảm thán. Kho ba ba ngươi thật thật là bị những người này chấn kinh rồi. Căn cứ bọn họ điều tra ra tư liệu, những người này trừ bỏ ăn chơi chắc táng, chính là còn không có tốt nghiệp sinh viên, cũng liền kia hai cái bảo tiêu thân thủ còn hành. Nhưng là, chính là, lại chính là, sự thật hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đặc biệt là theo càng thêm thâm nhập, kho ba ba ngươi cái này hướng dẫn du lịch có đôi khi đều phải phân biệt nửa ngày. Long gia huynh đệ lại tổng có thể trước tiên phân rõ ra chính xác phương vị. Này dọc theo đường đi xuất hiện không ít ngày thường khó gặp nhiệt đới thực vật. Bạch ngọc đường mỗi khi đặt câu hỏi, niết phạn thần này tôn Phật liền tổng có thể thuộc như lòng bàn tay giống nhau đem những cái đó thực vật tên tính trạng từ từ kể ra. Phật tử đại nhân liền giống như một quyển di động toàn năng bảo điện, tựa hồ không gì không biết, không chỗ nào không thông. Vì thế, kho ba ba ngươi tiểu bằng hữu bị thật sâu đả kích. Phải biết rằng, hắn tại đây rừng rầm phụ cận sinh sống hơn 20 năm, lại so với không thượng này đó ngoại lai khách nhân, cái này làm cho hắn mạc danh sinh ra một loại cảm giác tự thi, khỏe môi đều có chút chua sót hương vị. Liên ở kho ba ba ngươi hãm sâu đã kích không thể tự thoát ra được thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Như thế nào không đi rồi? Chẳng lẽ Bạch tiểu thư quyết định đi trở về? Kho ba ba ngươi hỏi ra những lời này liền hối hận. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Duẫn Kiệt kẻ dở hơi hai người tổ huyền nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng như là lại xem một cái ngu ngốc. Nhưng thật ra Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh trả lời một câu, có tình huống Phía trước rừng cây mặt sau trốn rồi một con manh thú, hẳn là một con láo hổ. Láo hổ. Không có khả năng. Kho ba ba ngươi tựa hổ rốt cuộc tìm được rồi phát huy chính mình quang cùng nhiệt địa phương. Nghiêm túc nói, bạch tiểu thư khu vực này chỉ là rừng cây bên cạnh, còn không có quá mức thâm nhập. Trong tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện láo hổ. Hơn nữa, ta cũng không thấy được láo hổ bằng dáng Ai ngờ hắn lời này mới vừa nói xong. Liền thấy một con có chứa màu đen sọc màu vàng nâu manh hổ từ trăm mét xa thấp bé bụi cây trung đột nhiên phát ra, trong nấy mắt, liền mau như kình phong tới rồi mọi người trước mặt. Giống. Cẩn thận. Kho ba ba ngươi trên đầu mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới, bất quá, hắn còn xem như chấn định, lập tức nhanh chóng bưng lên xuống ống, chuẩn bị lên đạn sạc kích. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, liền thấy Âu Dương Hoan nhẹ nhàng giật giật mũi chân, chỉ nghe phát phát hai tiếng. Giống. Kêu hung mãnh lao hổ, lại là kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, khổng lồ thô tráng thân hình bởi vì quán tính tác dụng, như cũ xoa mặt đất, về phía trước chạy ra khỏi năm 6 mét, vừa lúc ở Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương hoan đám người trước mặt ngừng lại, một con đằng đằng sát khí mãnh hổ, trong ngáy mắt, liền biến thành chết không thể chết lại thi thể, kia trường hợp sao một cái xoáy tự lợi hại. Bạch Ngọc Đường thấy rõ. Âu Dương Hoan rõ ràng là tùy ý đem bên chân hai khối đá vụn đá đi ra ngoài, này sức bật có thể so với viên đạn, trực tiếp từ mánh hổ hai con mắt bắn vào, xuyên thủng trong ốc. Thân thủ không tồi. Bạch Ngọc Đường khó được mở miệng ca ngợi một câu, cười nếu ưu lan. Âu Dương Hoan nghe xong lời này, mắt phượng trung lập khắc như là giật không hòa tan được mật, tương đương dính nhúc nói, ha ha, cảm ơn đường đường khích lệ, chút lòng thành. Ta coi này trương gia hổ cũng không tệ lắm ta riêng bắn đôi mắt, không thương đến ra lông, người bà ngoại mấy năm nay không phải thường xuyên phong thấp đau sao, ta đem này ra hổ nhổ xuống tới, đưa cho nàng lão nhân ra, lao thái thái nhất định thích. Không hề nghi ngờ, này yêu nghiệt này cử, rõ ràng chính là xích la la lấy lòng. bất quá này phân tâm ý, đích sắc đáng giá khẳng định. Bạch ngọc đường đầu quả tim hơi ấm, bên môi độ cung sán lạn vài phần, người có tâm, ta liền thế bà ngoại nhận lấy này phần lễ vật. Nhanh như vậy liền nghĩ lấy lòng ta nãi nãi, Âu Dương đại thiếu, biết đi đường lối của chúng, quả nhiên biện pháp hay. Hạ Duẫn Kiệt còn lại là tiến đến Âu Dương Hoan bên hai nhỏ giọng khen, ngươi vừa mới kia chiêu thật là không tồi, có thể so sánh thượng ta lục thúc. Âu Dương Hoan rất là không khách khí bĩu môi, duy ngã độc tôn cười nói, ta có thể so ngươi cái kia ra vẻ đạo mạo lục thúc mạnh hơn nhiều. Giờ phút này, Long Gia Huynh Đệ được Bạch Ngọc Đường mệnh lệnh, còn lại là lấy ra quân đao. Động tác nhanh chóng lột ra hổ, công tôn hách nhân cùng thiết mục cũng qua đi hỗ trợ. Nghiết phạn thần còn lại là lại lần nữa cấp bạch ngọc đường đảm nhiệm nổi lên tự nhiên lao sư, giới thiệu trong rừng cây các loại thực vật. Chỉ có kho ba ba ngươi như cũ kìm súng, ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn nghe xong mọi người nói chuyện, mới xem như minh bạch, này đầu lao hổ lại là bị cái kia đẹp như yêu tình giống nhau nam tử đánh chết, chính là... Hắn thế nhưng không biết này nam nhân rốt cuộc là như thế nào ra tay. Không biết vì cái gì, nhìn chết đi mảnh hổ hốc mắt chô kia hai cái máu chảy đầm địa lỗ thủng. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng trong óc Kho ba ba ngươi cũng không có quên chuyến này chính mình nhiệm vụ. Hắn yêu cầu bảo hộ hơn nữa giám thị những người này. Vấn đề là, những người này như thế cường hãn, hắn bảo hộ được sao? Càng miễn bản giám thị. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy một cổ làm người sợ hãi tầm mắt ngưng ở hắn trên người, tựa như nhiệm huyết cương đau, phách vào hắn đáy lòng. Hắn cứng đờ quay đầu lại, không khỏi tiếp xúc tới rồi Âu Dương hoàn cười như không cười tầm mắt. Kho ba ba ngươi thân thể nhất thời run lên hai run, tay chân càng thêm lạnh lẽo. Thức mau, da hổ bị lột xuống dưới lúc sau, mọi người lại lần nữa bước lên lữ đồ, mà kho ba ba ngươi thực đáng thương trở thành cái kia duy nhất cú cầm một chương trầm trọng da hổ. Chịu đựng huyết tinh khí, bước đi gian nan. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường đám người cũng không có gặp được cái gì trở ngại. Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai vẫn còn đại đại tú một khẩu súng pháp, đánh chúng một con lợn rừng, giải quyết mọi người giữa chưa thức ăn vấn đề. Theo không ngừng thâm nhập, khu rừng này địa thế cũng càng thêm nguy hiểm, cây cối càng thêm cao lớn dày đặc, không khí cũng càng ngày càng ướt ác. Bạch Ngọc Đường thậm chí thấy được rất nhiều chén khẩu lớn nhỏ nấm đầu, đủ mọi màu sắc. Tản ra độc diễm quyến lĩnh rũ, mê người hái. Kho ba ba ngươi cảm thấy chính mình chân cẳng có chút nướng ra, không khỏi mở miệng kiến nghị nói, Bạch tiểu thương, chúng ta vẫn là trở về đi, đừng hướng bên trong đi rồi, nếu là quá thâm nhập lời nói, giã thú sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ đụng tới tam giác vàng một ít ra tới tuần tra thế lực, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu băng Hữu ngươi cảm thấy, chúng ta như là cái loại này sợ hãi nguy hiểm người sao. Hạ Duân Kiệt trêu đùa. Kho ba ba ngươi vẫn là lần đầu tiên bị nhân sưng làm tiểu bằng hưu, trong lòng rất là vô ngữ, liền ở hắn chuẩn bị lại khuyên thời điểm, liền phát hiện, Bạch Ngọc Đường lại là lại lần nữa dừng bước chân. Có người lại đây. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, nơi xa trong rừng cây lại là vang lên một ít thưa thất phân tán tiếng súng. Đại gia tiểu tâm một ít. Bạch Ngọc Đường vốn là ý muốn cấp mọi người để cái tình nhi. Kết quả thiết một. Nghiết phạn thần cùng Âu Dương hoan lại là trước tiên liền đem nàng vây quanh ở Trung ương, nghiêm mật bảo hộ lên. Long gia huynh đệ đồng dạng móc ra quân đao cùng súng lục, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân tuy nói khuyết thiếu thực chiến, nhưng cũng là gặp nguy không loạn, mỗi người tìm một thân cây, làm hiểm hộ. Kho ba ba ngươi đồng dạng như thế. Giờ phút này, bạch ngọc đường lại là hơi hơi như như mày, ta cảm giác được một cổ mùi máu tươi nhi. Tựa hồ bị thương thực trọng thương, không có gì uy hiếp. Quả nhiên, liền giống như nàng theo như lời, mọi người đợi ước chừng 5 phút lúc sau, một cái lảo đảo thân ảnh, siêu siêu vẹo vẹo từ trong rừng cây đi ra, ngã xuống đất, cơ hồ ngã xuống đất không dậy nổi. Kho ba ba ngươi nhìn thấy người này, trên mặt phòng bị lập tức biến thành kinh ngạc. Nhi lỗ, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi bị thương. Kho ba ba ngươi vội vàng tiến lên, nâng dậy người tới. Bị kho ba ba ngươi xưng là Nhi Lô Nam Tử, 27-28 tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, thể trạng cường tráng, diện mạo bình thường, trên người màu nâu ngực, nhuộm đầy máu tươi, hắn sơn phải chỗ, rõ ràng là chúng một thương. Nhi lỗ nhìn thấy kho ba ba ngươi lúc sau, trên mặt thống khổ thần sắc lập tức có điều giảm bớt, trong thanh âm tràn ngập nôn nóng. Chỉ tiếc, Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu miếng điện ngữ, hoàn toàn không biết người này nói chính là cái gì, Long Dục Đông thấy vậy rất có nhãn lực dũng sĩ đảm đương nổi lên phiên dịch. Phần 8 Trải qua một phen miêu tả lúc sau, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Cái này tên là ni Lô Nam Thử, cũng là khố ba tang hoách thủ hạ, đồng thời, cũng là khố ba tang hoách đóng quân ở tam giác vàng thế lực một cái tiểu đầu mục Bọn họ hôm nay vốn là ra tới tuần sơn, không nghĩ tới ở ô nhiều mộ sơn ngoại gặp tới rồi một đám người công kích, cơ hộ toàn quân bị diệt. Nilo vốn dĩ tính toán hồi Tam Giác Vàng tìm kiếm chi viện, nhưng là, không nghĩ tới những người đó trực tiếp ở ô nhiều mỗ núi non chung quanh thiết trí hỏa lực cường đại phong tuyến, căn bản xuyên bất qua đi. Phải biết rằng, muốn tiến vào Tam Giác Vàng, chỉ có lật qua ô nhiều mỗ núi non mới có thể, đây là duy nhất một cái tiến vào Tam Giác Vàng lộ tuyến. Nilo không có cách nào, chỉ có thể xuyên qua rừng rậm, đi tìm cố ba tang hách báo cáo tình huống. Không thể không nói Cái này ni Lô thật đúng là con người rắn giỏi một cái, đỉnh như vậy trọng thường, lăng là xuyên qua hơn phân nửa cái rừng cây, hơn nữa vẫn là từ manh thú mọc thành cụm trong rừng rậm bộ xuyên ra tới, này phân dũng khí, thật sự là không bình thường. Nghe xong ni Lô nói lúc sau, kho ba ba ngươi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hán vội vàng hướng về phía bạch ngọc đường đám người nói, bạch tiểu thương, chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi cũng nghe tới rồi. Bên trong không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, rất là nguy hiểm, không thể lại thâm nhập, chúng ta hẳn là đem cái này tình huống nhanh chóng báo cáo cấp thiếu tướng mới đúng. Bạch Ngọc Đường tán đồng gật gật đầu, ngươi nói không sai, ta coi người này thương rất nghiêm trọng, ngươi vẫn là nhanh lên nhi đem hắn mang về trị liệu mới hảo, phải biết rằng, sinh mệnh thành đáng quý a, ta này nơi ngươi liền không cần nhọc lòng. Kho ba người nghe vậy, nhất thời mông, Bạch Tiểu Thư ý tứ là... Chỉ có chúng ta hai cái trở về Đương nhiên Bạch Ngọc Đường không chút do dự cười nói Trong mắt hoa quang sáng khoác Kho ba, ba ngươi không rõ ràng lắm Hiện tại là tình huống như thế nào Nàng chính là rất rõ ràng Nói vậy tập kích ni lô đám người Chính là Diệp ra người Bọn họ rõ ràng chính là tại tiến hành thanh trạng Để cho nàng để ý chính là Diệp ra người cư nhiên Cũng đem mục tiêu thu nhỏ lại Tới rồi ô nhiều múa núi non Phải biết rằng Trên bản đồ biểu hiện chân chính tàng bảo nơi, liền ở ô nhiều mộ sơn cùng kim sơn rác chỗ giao giới, nói cách khác, tùy ý diệp ra người như vậy tìm đi xuống, rất có thể sẽ làm bọn họ trước một bước phát hiện bảo tàng. Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng vốn dĩ liền ngại kho ba ba người cái này gián điệp vướng chân vướng tay, hiện tại nhưng thật ra có một cái thoát khỏi hắn hảo lý do. Kho ba ba người lại là trực tiếp trận tròn mắt. Trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, Bạch Tiểu Thư, ta không thể cho các ngươi đơn độc ở chỗ này, này thật sự là quá nguy hiểm, các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy Âu Dương Hoan cười như không cười quyến dụ nói, "Dũng dạ, chúng ta muốn làm cái gì không phải ngươi có thể chỉ huy? Hai con đường, nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi vào kích thích kích thích, nếu không liền mang theo cái này nửa chết nửa sống người chạy nhanh rời đi, chính ngươi tuyển." Ta nhưng không có bức ngươi ý tứ Nga. Nhìn Âu Dương hoan khỏe môi hủ cười, kho ba ba ngươi chỉ cảm thấy thấy được gác ma mỉm cười. Hắn nhìn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái ni lỗ liếc mắt một cái, cuối cùng là cắn răng nói. Hảo, chúng ta đi, bạch tiểu thư các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng làm tang hoách thiếu tướng an bài người lại đây tiếp ứng của các ngươi. Yên tâm. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi. Nói thật nàng đối cái này kho ba ba người ấn tượng cũng không hư nhưng đáng tiếc chính là người này là ôm mục đích mà đến cũng không đơn thuần cho nên nàng cũng chỉ có thể làm hắn thất vọng mà về không có kho ba ba bọn họ này đoàn người tiến lên tốc độ càng là nhanh vài phần liền ở bọn họ sắp đi ra này phía núi rừng thời điểm bạch ngọc đường lại là nhạy bén cảm thấy một chi đại khái hơn 20 người đội ngũ đang ở hướng bọn họ tới gần xem ra chúng ta muốn động thủ Nói chuyện chính là niết phàm thần, cái này khí chất như tiên nam nhân, đồng dạng cảm nhận được sát khí, thanh lãnh hai tròng mắt mang theo một mảnh lạnh lẽo. Hắn ôm lấy bạch ngọc đường eo thon, thả người nhảy, hai người tựa đàng vân giống nhau, khinh phiêu phiêu đứng ở một cây thô trắng nhánh, cây phía trên, rậm rạp cành lá, hoàn toàn che giấu hai người thân ảnh. Âu Dương Hoan quyến rũ than nhẹ một tiếng, này Tôn Ngọc Phật xuống tay thật đúng là mau. Hắn nói xong lời này, cũng ẩn vào bóng cây bên trong thiết một cùng Long Gia huynh đệ thích hợp cận chiến, trực tiếp tìm tương ứng che đậy vật trốn tránh lên. Hạ Duân Kiệt cùng công tôn hách nhân cũng là đề thương lên đạn, dấu ở rầm rạp cây cối. Thức mau, một đội thân xuyên màu đen y phục dạ hành, tay cầm trọng hình súng ống đội ngũ, cấp tốc tiến lên lại đây. Nhìn những người này tốc độ, là có thể nhìn ra, bọn họ thân thủ tương đương không yếu. Liên ở này đó H. Y, y. y. hệ nhân bước vào bạch ngọc đường đám người công kích phạm vi thời điểm. Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần cơ hồ đồng thời ra tay. Niết Phạn Thần tùy tay vung, chính là năm viên Phật Châu, này năm viên Phật Châu lại là lập tức xuyên thủng năm người đầu. Bạch Ngọc Đường trong lòng rất là hoài nghi, này Tôn Phật Liên rốt cuộc có bao nhiêu Phật Châu tay xuyến, vì sao có thể ném một chuỗi lại một chuỗi? Âu Dương Hoan đồng dạng cứng hãn, roi dài rời tay đảo qua, khiến cho ba cái hắc y nhân đầu bạo liệt mở ra, mà cái kia roi dài vòng một cái xả hình đường cong lúc sau, lại là lại về tới hắn trong tay. Kia hơn 20 cái hắc y. y nhân liền địch nhân bóng dáng cũng chưa thấy, liền đã chết tám người, còn vừa mọi người đều là thể sắc và tinh thần cự chiến, một trận sợ hãi. Liên ở bọn họ bắt đầu đề phòng thời điểm, Long Gia huynh đệ cùng Hạ Duẫn Kiệt hai người công kích tới rồi. Theo một mảnh tiếng súng vang lên, kia dư lại 12 cái hắc y yệp nhân lại có hai cái bị tinh chuẩn bảo đầu. Mau, có mai phục. Rút lui rút lui liên ở những cái đó hấp y nhân muốn đào tẩu thời điểm thiết mục giống như thiên thần giống nhau xuất hiện giống như đồng thiết đúc kim loại thân hình hoàn toàn không cần bất luận cái gì che đậy làm lơ bất luận cái gì súng ống trực tiếp nhào vào địch nhân giữa dường như lang nhập bảy sói dùng sức rút sơn hề cường hãn đem còn thừa 10 người sinh sôi xé mở nhất thời thi hoành khắp nơi máu tươi man nhãn hạ duẫn kiệt khỏe miệng triều triều sắc mặt có chút tái nhợt, trong bụng ẩn ẩn buồn nôn, mẹ nó, quá ngu bể, phi nhân loại. công tôn hách nhân sắc mặt đồng dạng có chút phát hành, nhà, quá thô bạo. long gia huynh đệ nhìn thấy thiết mục so với phía trước càng thêm cường hãn thực lực, lại là liếc nhau, ưu sắc cần hiện. bạch ngọc đường đối với thiết mục hung hãn bá đạo cũng là hơi hơi kinh ngạc, nàng tổng giác trải qua quá giết chóc lúc sau thiết mục trên người tựa hồ nhiều chút cái gì. đúng lúc này. Một trận không tiếng động súng vang đột nhiên ở mọi người bên cạnh người nổ tung. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân còn lại là trực tiếp bị Long Dục Đông cùng Long Dục Nam phân biệt đẩy vào cây cối. Có tay súng bắn tỉa mai phục. Long Dục Đông hét lớn một tiếng, nổ súng phản kích. Bạch Ngọc Đường còn lại là thông qua nhảy bén ngũ quan, nhanh chóng phát bắt được những cái đó tay súng bắn tỉa nơi vị trí. liền ở nàng cùng Niết Phạn Thần Âu Dương Hoan hai người chuẩn bị liên thủ phản kích thời điểm lại một trận đột ngột tiếng súng nhớ tới. bất quá, này tiếng súng lại không phải nhằm vào bọn họ. bạch ngọc đường xem rõ ràng, những cái đó mai phục tại chỗ tối tay súng bắn tỉa, rõ ràng bị một phát đạn bắn vỡ đầu, sôi nổi ngã xuống đất. thực mau, tiếng súng ngừng lại, khắp rừng cây lại lần nữa khôi phục yên lặng, thậm chí liền côn trùng đều vang thu giống đều biến mất vô tung. không thể không nói, cùng nhân loại hỏa dược so sánh với, manh thú bất quá là kẻ yếu. lúc thúc Bạch Ngọc Đường đã là từ từ xa tới gần tiếng bước chân trung, nghe ra tới nhận thức ai. Không thể tưởng được có chút nhận tử không gặp, Ngọc Nhi đối ta còn là như vậy quen thuộc, xem ra ta đã ở người trong lòng. Theo cái này thanh nhuận ưu nhã thanh âm, ba đạo nhân ảnh dần dần từ trong rừng đi đến, chậm rãi rõ ràng. Chỉ thấy cầm đầu một người, ăn mặc một thân màu đen quần áo, mang theo màu đen da chế bao tay, màu đen quần ủng, áo khoát trống đạn ngực, bên hông treo xuống ống. Trên đùi đừng các hình các khoản truy thủ, một thân trang điểm rõ ràng khốc ý mười phần, mặc ở cái này nam tử trên người, lại cố tình nhiều ra một chút ưu nhã hương vị, giống như ám giả trung đi ra vương giả, mang theo cao ngạo huyết sắc thanh quý vô song. Như vậy phong hoa, không phải hạ vân lãng, lại là cái nào? Chính văn nội dung năm, thứ sáu tập danh quan kinh hoa chương năm. Nói thật, Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy nghỉ mát vân lãng loại này trang điểm. Trong lòng nho nhỏ kinh diễm một chút, ai nói trên thế giới này chỉ có nữ nhân mới có thể tiến hành chế phục dụ hoặc, nam nhân cũng đồng dạng có thể. Bạch Ngọc Đường cũng không ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp phải hạ vân lãng, vừa mới nếu không phải nhà mình lục thúc xuất hiện, nói không chừng bọn họ còn muốn phí chút thời gian mới có thể giải quyết phiền toái. Lục thúc, vừa mới đa tạ. Cùng ta vĩnh viễn không cần nói cảm ơn, liền tính ta không xuất hiện. Các ngươi cũng có thể giải quyết này đó tiểu ngư tiểu tôn, không phải sao? Hạ vân lãng lập tức đi đến bạch ngọc đường phụ cận, tham lam nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, lưu vân ánh mắt giống như mềm mại tơ lụa, tựa muốn đem trước mặt nữ tử cuốn quanh trong đó. hắn suốt đem bạch ngọc đường từ đầu đến chân đều nhìn cải biến, yêu nhã khỏe môi mới sâu kín than nhẹ một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Là, nếu ta cùng Diệp ra chú định đối địch, kia chuyện này ta tự nhiên phải hảo hảo trộn lẫn trộn lẫn Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói, chuyện này cũng không không phải như vậy hảo trộn lẫn. Hạ Vân Lãng đối với Bạch Ngọc Đường có này vừa nói cũng không ngoài ý muốn, hắn phía trước cùng Âu Dương Hoan đã từng có giao lưu, đối với trong khoảng thời gian này phát sinh tình huống, hắn rõ ràng. Phần 9. Chỉ là, nhìn Bạch Ngọc Đường kiên định, hắn 360 độ vô góc chết yêu nhã miệng cười trùng quy là nhiều mấy phần bất đắc dĩ, cẩn thận nói, hiện tại tam giác vàng phụ cận. Tổ nhiều mỗi núi non thế cục thực phức tạp, diệp ra vì bảo tàng, thậm chí bắt đầu rửa sạch quanh thân thế lực, không kiêng nghể gì giết người, cho nên, chúng ta lưới đao tổ chức đã cùng diệp ra khai chiến, tình hình chiến đấu thực kịch liệt. Lục thúc nói cho ta này đó, là muốn cho ta biết khó mà lùi sao. Bạch ngọc đường trong mắt hoa quang kích động, khỏe môi tươi cởi trí nhu trí mỹ, lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí phách. Hạ vân lạng ưu nhã lắc đầu. Sùng xoa xoa bạch ngọc đường rong biển nồng đậm tóc đẹp, đương nhiên không phải, lục thúc đối với ngươi hiểu biết thử, nếu là ngươi dễ dàng như vậy biết khó mà lui, không phải ta ngọc nhi, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, phía trước nguy hiểm, vạn sự cẩn thận. Có thể là bởi vì chưa bao giờ gặp qua hạ vân lãng đại nhân như thế ôn nhu thân cận, hán phía sau đi theo kia hai cái hắc y hề trắng hán, trực tiếp mông, trên mặt biểu tình tựa như thấy tận thế giống nhau, chấn động tột đỉnh. Như thế gần gũi tiếp xúc, Bạch Ngọc Đường không khỏi nghe thấy được một cổ hốn loạn huyết tinh khí bạc quê hương, cực kỳ, này cổ hương vị cũng không khó nghe, ngược lại làm người cảm thấy một cổ chân thành tha thiết tấm áp Nàng không khỏi câu môi cười khẽ, chăm mị xinh đẹp, lục thúc yên tâm, ta có thể bảo hộ chính mình. Hạ vân lãng cùng Bạch Ngọc Đường chi gian kích động dòng khí, làm niết phạn thần thanh lánh mặt mày không khỏi giật giật. Liên ở Phật tử Đại Nhân chuẩn bị mở miệng thời điểm. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt lại là dẫn đầu một bước đánh vỡ loại này làm người khó chịu bầu không khí. Hạ Vân Lãng, ngươi thật đúng là càng ngày càng có đồ cổ thiềm chết, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, đường đường an nguy không cần ngươi lo lắng, ta đã một mình ôm lấy mọi việc, ngươi vẫn là chỉnh điểm nhi cụ thể kế hoạch thật sự một ít. Đối với này chỉ yêu tinh kêu gạo, Hạ Vân Lãng trực tiếp lựa chọn làm lơ, hướng về phía bạch ngọc đường ưu nhã cười nói, Ngọc Nhi. Nghe nói ngươi trên tay có Diệp ra yêu cầu tàng bảo đồ đúng không, có thể hay không làm lục thuốc xem một chút. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường đối với Hạ Vân Lãng vẫn là thực tín nhiệm, trực tiếp đem kia Phúc Dương keo giấy bản đồ đưa qua. Hạ Vân Lãng nhìn vài lần lúc sau, sắc mặt có chút hơi hơi ngưng trọng, ôi nhiều mô sơn. Xem ra này Diệp ra thế nhưng là chó ngáp phải rồi. Bọn họ hiện tại doanh địa liền kiến tại đây khu vực phụ cận. Ngươi nếu muốn thần không biết quỷ không hay lấy được bảo tàng, chỉ có một phương pháp. Nổ cỏ tận gốc. Bạch Ngọc Đường lập tức ngầm hiểu hỏi. Hạ Vân lãng trong mắt giật không chút nào che giấu tán thưởng, khỏe môi độ cung hoàn mỹ không tí vết. Đúng vậy, nổ cỏ tận gốc. Chỉ có đem Diệp Gia nhân thủ toàn bộ rửa sạch rớt, mới có thể thuận lợi mở ra bảo tàng, ngăn chặn Diệp Gia nhìn trộm. Một khi đã như vậy, vậy nổ cỏ tận gốc, một cái không lưu. Bạch Ngọc Đường trong thanh âm tràn ngập quả quyết. Hai tròng mắt giống như nửa đêm, sâu không thấy đáy. Nang tinh tường thực, hiện tại loại này thời điểm, không chấp nhận được nhân tâm mềm, một khi lưu lại người sống, đem những việc này chuyển ra đi, tuyệt đối sẽ trở thành ngày sau hòa lớn. Âu Dương Hoan nghe xong lời này, phong tình vạn trùng trong mắt tất cả đều là vừa lòng chi sắc, mê người đầu lươi liếm liếm môi đỏ, quyến rũ cười nói, quyết định này mới đủ thật sự, ta đã bắt đầu mong đợi. Hiện tại hành động chỉ sợ không phải thời cơ tốt nhất. Ban đêm động thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. niết phạn thần chuyển động xuống tay trên cánh tay Phật Châu, thanh lành thánh khiết giống như thần Phật, hoàn toàn không có để ý lời nói chất chứa huyết tinh. Phật tử đại nhân quả nhiên có thể thấy rõ toàn cục, không sai. Hiện tại Diệp Gia đúng là phòng thủ nhất nghiêm mật thời điểm, tuy rằng cường công cũng có thể miễn cưỡng bắt lấy, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không khiến cho tam giác vàng những cái đó thế lực chú ý, đến lúc đó, đuổi lang tới hổ đã có thể mất nhiều hơn được, ta sẽ làm thủ hạ chặt chẽ chú ý diệp ra hết thảy.